Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 311: Tái diễn kinh điển, website: http, dịch ngôn tình, thời điểm lạc thần từ bên trong phòng hóa trang đi ra. Hai mắt của tất cả mọi người đều tỏa sáng. Trước kia bởi vì tóc quá dài nên cả người lạc thần nhìn qua đều có chút âm trầm. Giờ phút này tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, tóc mái đã được trải qua trình xử lộ ra cái trán sáng bóng đầy đặn cùng một đôi ánh mắt cực kỳ xinh đẹp. Không giống những người nghệ sĩ khác cố ý đi ra ngoài chỉnh sửa lại khuôn mặt của mình, một khi tháo lớp trang điểm ra liền lộ ra vẻ tự khí vô thần hai mí mắt lớn không tiêu cực. Ánh mắt của Lạc Thần là loại mắt sexy đặc biệt có khí chất. Mắt đường cong nơi hai mí vô cùng tự nhiên lưu loát. Một đôi môi nhỏ bé tự nhiên như hoa anh đào. Nhìn qua liền để cho người khác có xúc động muốn tiếp cận để hôn. Da thịt nhẵn mịn đến không có một tí lỗ chân lông nào. Trên người Lạc Thần mặc trang phục dựa theo yêu cầu trước đây của Diệp Oản Oản. Không có bất kỳ sự khoa trương nào cả, trên người của Lạc Thần chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng cực đơn giản. Trang sức duy nhất chỉ có là hoa văn được thêu ngũ giác trên cổ áo. Hạ thân là quần màu đen, cả người được trang điểm cùng ăn mặc sạch sẽ đơn giản hơn nữa bởi vì khí chất bản thân của Lạc Thần nhàn nhạt sư lãnh đem lại cảm giác có một khoảng cách nào đó với người nhìn. Khi nhìn thấy một cảnh này làm cho tất cả trí nhớ của mọi người ở đây tái hiện lại cảnh tượng thời thanh xuân một loạt hình ảnh tốt đẹp mê hoặc người nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không chạm được. Nhìn vậy Diệp Oản Oản cũng hiểu rõ chuyện Chu Văn Bân suốt 3 năm qua đều đối với Lạc Thần nhớ mãi không quên. Dù sao khí chất trên người Lạc Thần quá sạch sẽ đối với giới giải trí mà nói. Khí chất như vậy phi thường hiếm thấy, có thể là bởi vì quá lâu không có hóa trang chỉnh trọng như vậy. Cho nên khi đối mặt với ánh mắt quan sát của nhân viên làm việc cùng Diệp Oản Oản, biểu tình của Lạc Thần hơi có chút không được tự nhiên. "Anh Diệp, anh thấy thế nào? Có được không?" Thợ hóa trang hỏi thăm. "Rất tốt." Diệp Oản Oản gật đầu. Chủ yếu vẫn là căn cơ của Lạc Thần quá tốt, da thịt mịn màng đến không thể tưởng tượng nổi, tôi cũng không cần tác động quá nhiều. Thợ hóa trang nói lời này mặc dù là một phần là lấy lòng nhưng cũng có một phần thật lòng. Cô trang điểm đã nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra mặt ai đã động tới dao kéo, mặt ai chưa từng trải qua chuyện đó, mà gương mặt này của Lạc Thần cô có thể nhận định là thuần khiết tự nhiên. Bình tĩnh mà xem xét một chút thì thật ra ánh mắt của Diệp Bạch cũng không tệ. Nếu chỉ xét về gương mặt mà nói, gương mặt của Lạc Thần quả thật không có mấy người có thể so sánh được quan bộ Quang Diệu chỉ sợ chỉ có công hục có thể so sánh được với anh ta mà thôi. Lúc này, nhiếp ảnh gia đứng ở một bên điều chỉnh ánh đèn vừa đi tới hỏi. "Anh Diệp, không biết hôm nay quay chụp chủ đề gì? Quay lại một đoạn video?" Diệp Hoàn oản mở miệng nói. Nhiếp ảnh gia vốn là còn tưởng rằng là phải chụp cho Lạc Thần ảnh tuyên truyền, không nghĩ tới cuối cùng quay video. Không khỏi có chút ngoài ý muốn hỏi lại quay video có nội dung là gì? Một bên Lạc Thần trầm mặc cũng nghi ngờ nhìn sang. Diệp Oản oản đem một đoạn văn bản trong điện thoại di động mở ra, đưa tới trước mặt của Lạc Thần. Đoạn lời kịch này anh còn nhớ không? Lạc Thần nhận lấy điện thoại di động nhìn một cái. Một giây kế tiếp, thần sắc nhất thời hoảng hốt một trận, lại là lời kịch trong vở kịch Kinh Long. Nhớ chứ, anh làm sao có thể không nhớ được. Mỗi một đoạn lời kịch trong Kinh Long mỗi một chữ anh đều nhớ rất rõ ràng. Anh thật sự rất yêu thích diễn xuất. Cảm giác trong từng vai diễn mang lại cho anh sự nhiệt tình cũng như có thể giải thích được đủ loại nhu cầu trong cuộc sống. Thời điểm diễn Kinh Long là đoạn thời gian anh ta vui vẻ nhất. Sau đó trong 3 năm, từng hình ảnh trong đoàn kịch, những ánh đao bóng kiếm, hình ảnh khói lửa giang hồ vẫn như cũ thường xuyên xuất hiện trong mộng của anh ta. Đó là hồi ức chân quý duy nhất của anh ta từ khi anh ta vào nghề tới nay. Nhớ chữ Lạc Thần kinh ngạc nhìn Diệp Bạch rồi mở miệng Hôm nay chúng ta liền diễn lại đoạn ghi âm đoạn này. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt run rẩy, Diệp Bạch muốn cho anh ta tái diễn lại đoạn này sao? Diệp Oản Oản cũng không muốn để trễ nãi thời gian, thân thể đặt lưng hướng về phía ghế nhích lại gần, trực tiếp mở miệng nói, không có vấn đề gì nữa thì hiện tại hãy bắt đầu đi. Tôi cho anh 3 phút để điều chỉnh trạng thái. Lạc Thần sừng sốt một chút mới hồi phục lại tinh thần. Vội vàng bắt đầu chuẩn bị Nhiếp Ảnh Gia cũng nhanh chóng đem thiết bị điều chỉnh lại. Chương 312. Mở ra chiêu thức dạy dỗ. Website http, dịch ngôn tình, ánh đèn chiếu vào vị trí chụp hình đã chuẩn bị xong. Lạc Thần cũng đã đứng ở dưới đầu ống kính. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế phía đối diện, lặng lặng chờ đợi, rất nhanh, 3 phút thời gian để Lạc Thần chuẩn bị đã trôi qua. Diệp Oản Oản đã đến giờ rồi, bắt đầu thôi. Lạc Thần đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mở miệng nói sinh ra chính là tội ác, giỏi cho một cái sinh, sinh, có thể là bởi vì nhất thời chưa không thích ứng được với ống kính. Lạc Thần mới vừa nói một câu liền bị vấp, Diệp Oản oản hơi nhíu mày hô lên, làm lại, Lạc Thần nắm chặt tay bên người một cái thành quả đấm. Hít sâu một hơi, bắt đầu lại, sinh ra chính là tội ác, giỏi một cái sinh ra chính là tội ác ta cùng với các vị đang muốn tiếp tục diễn tiếp nhưng Diệp Hoãn lại hoàn trực tiếp cắt dứt lời hắn. Vẻ mặt quá căng thẳng cứng rắn, "Tôi để cho anh tái diễn chứ không phải là để cho anh đọc lời kịch." Làm lại, sắc mặt của Lạc Thần đã trắng thêm mấy phần, hơi hơi nhắm mắt một cái điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau đó mở miệng lần nữa, sinh ra, nhưng mà, lần này mới mở miệng nói hai chữ, anh ta liền không nói thêm được từ nào nữa. Máu trên mặt Lạc Thần đã hoàn toàn rút đi cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, thật xin lỗi, trên mặt của Diệp Oản Oản không có có bất kỳ biểu lộ gì. Một lần nữa, chẳng qua là đến lần thứ tư, Lạc Thần vẫn không có tìm được cảm giác. Sau đó Diệp Oản Oản không ngừng lên tiếng kêu phải dừng để quay lại. Lạc Thần liên tiếp quay lại vài chục lần không có một lần nào được thông qua. Lần thứ 20, đối mặt với biểu hiện của Lạc Thần một lần lại một lần không tốt. Diệp Hoàn oẳn dừng lại ngón tay gõ một cái trên tay vịn nơi ghế ngồi. Nãy giờ vẫn luôn có sắc mặt lười biếng giờ phút này đã không có một tin nhiệt độ, như là cảm thụ vị được vẻ không vui cực độ của người đại diện này. Bên trong phòng chụp ảnh không khí ngột ngạt đến cực hạn. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh một tiếng. Mà dưới sự tập trung của tất cả ánh mắt toàn thân Lạc Thần giờ phút này đều đã bị ướt mồ hôi. Ngón tay gắt gao tạo thành quả đấm. Mình không làm được, mình quả nhiên vẫn là không làm được. Anh ta là người đã từng đứng dưới đầu ống kính như cá gặp nước, mà bây giờ đối mặt với máy quay cùng tầm mắt của người khác lại sinh ra loại tâm lý sợ hãi toàn thân cứng ngắc phát lạnh, căn bản không có cách khống chế được, thậm chí trong đáy lòng mình cũng sinh ra cảm giác tự chán ghét mình muốn vứt bỏ mọi thứ, không muốn tiếp tục nữa. Diệp Oản Oản tự nhiên cũng đã phát hiện ra trạng thái của Lạc Thần không đúng không chỉ là bài xích đối với ống kính, thậm chí là đối với chính mình cũng bài xích. Lúc trước Lạc Thần linh khí tràn đầy, thời điểm đối mặt ống kính vô cùng tự tin, giống như bên kia là sân nhà của anh ta, kiên địa của anh ta. Nhưng bây giờ, ống kính đối với anh ta mà nói lại giống như một nhà tù. Cả người anh ta thật sự là bị gông xiềng vô hình giới hạn buộc chặt lại. Trừ cái đó ra, cô còn nhìn thấy Lạc Thần dường như phi thường chán ghét chính gương mặt này của mình. Cho nên theo bản năng luôn muốn né tránh ống kính, mặc dù nhiều hay ít cô cũng đã ngờ tới một chút. Nhưng tình huống của Lạc Thần hiện nay so với trong tưởng tượng của cô còn biết bát hơn. Ba, một tiếng, Diệp Oản Oản đem một xấp tài liệu nặng nề trong tay mà ném ở trên bàn bên cạnh. Âm thanh lạnh lùng nói, gương mặt này là ưu thế lớn nhất của anh, là thiên phú mà bao nhiêu người mong muốn mà không cầu được. Là ông trời ưu ái anh, anh bài xích nó. Chán ghét nó mang đến cho anh tai ác sao? Tôi cho anh biết, hết thảy bi kịch này của anh không phải là bởi vì gương mặt này, mà là bởi vì anh hèn yếu vô năng không biết tự bảo vệ chính mình. Mạnh Lương ban đầu 18 tuổi lấy vị trí ảnh đế. Bởi vì mẹ bệnh nặng, yên lặng 6 năm, 24 tuổi phục xuất, vẫn như thường nhận được vị trí ảnh để lần thứ hai. Lý Trung Nghĩa diễn 30 năm đều là nam phụ. Đến khi 53 tuổi mới được diễn nhân vật nam chính hơn nửa một lần là nổi tiếng. Ngay cả Kiều Khả Hâm từ khi xuất đạo tới nay đều bị bôi đen nhưng lại nghịch lưu mà tiến lên, chưa bao giờ yếu thế chịu thua số phận, thẳng cho đến năm nay mới được đề cử giải nữ hoàng điện ảnh Kim Lan. Mà anh chẳng qua chỉ là bỏ lỡ khoảng thời gian 3 năm cùng với những đãi ngộ bất công mà thôi. Chẳng lẽ chỉ như vậy anh liền cảm giác nhân sinh của mình đến đây đã chấm dứt. Nói tới chỗ này, Sắc mặt của Diệp Hoãn Hoãn đã lạnh đến mức tận cùng. Tại giới giải trí này, nếu muốn leo lên đỉnh đâu, tương lai anh còn phải trải qua khó khăn cùng áp lực so với những chuyện mà anh đã gặp phải đáng sợ hơn gấp trăm lần nghìn lần. Nếu anh chỉ có loại trình độ này, thật xin lỗi, tôi khuyên anh thừa dịp còn trẻ nên sớm rời khỏi giới giải trí đi. Tôi sẽ không lãng phí thời gian trên người nghệ sĩ mà không có đem lại cho tôi chút cảm giác tín nhiệm nào đâu. Chương 313: Bị cả thế giới vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí bên trong phòng trụ ảnh cơ hồ đều đông đặc đống kết. Nhìn qua người đại diện kia có vẻ rất dễ nói chuyện. Vẻ mặt luôn lười biếng nhàn nhã giống như hoàn khố công tử chỉ là một người đàn ông trẻ tuổi mà thôi. Giờ phút này lại như một ngọc diện la sát, quanh thân đều tản ra khí tức kinh người. Những người ở bên cạnh như nhiếp ảnh gia và những nhân viên làm việc khác đều đã bị khí thế bùng nổ đáng sợ trong nháy mắt của Diệp Bạch gây kinh hãi chứ nói chi đến người đang ở ngay trong tâm bão nhân vật chính Lạc Thần. Lạc Thần run rẩy thân thể, trên mặt không có lấy một tia huyết sắc nào, đôi môi nhỏ bé căng thẳng mím thành một đường thẳng, bởi vì cuộc trách mắng đinh tai nhức óc này làm cho toàn thân anh ta tựa hồ cũng muốn bị thiêu cháy. Hận không thể làm cho chính mình hóa thành không khí để biến mất đi. Diệp Hoàn hoàn thoáng thu liễm lại cơn tức giận của mình nhưng trên mặt lạnh ý vẫn không chút nào suy yếu nói: "Hiện tại, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, nếu như anh vẫn như cũ chỉ có một loại trạng thái như thế này, việc hợp tác giữa chúng ta đến đây chấm dứt." Nghe được bốn chữ cuối cùng, con ngươi của Lạc Thần trong nháy mắt co rúc lại, thoáng cái ngẩng đầu lên, anh ta một lần nữa bị bỏ rơi rồi sao? Hợp đồng của anh ta với Quang Diệu còn chưa tới kỳ. Nếu diệp bạch buông tha anh ta, như thế theo quy định của hợp đồng anh ta sẽ trở lại trên tay của Chu Văn Bân. Diệp Oản Oản nhìn cũng không có nhìn anh ta một cái. Hướng về nhân viên làm việc nhìn lướt qua nói, tất cả mọi người chuẩn bị. Mấy nhân viên ở bên cạnh sừng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần được. Nhiếp ảnh gia vội vàng điều chỉnh lại góc độ, thợ hóa trang vội vã chạy lên lau mồ hôi cùng trang điểm sơ lại cho Lạc Thần. Nhìn thấy sắc mặt ảm đạm của Lạc Thần, Thợ hóa trang đều có chút đồng tình, nhưng cô lại không có lời nào để nói mà có thể giúp đỡ Lạc thần được. Giới giải trí vốn chính là nơi cá lớn nuốt cá bé. Lời nói của Diệp Bạch mặc dù nghiêm khắc thậm chí cay nghiệt nhưng đó cũng là sự thật. Rất nhanh, hết thảy mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa. Dưới ánh đèn rốt cuộc cũng chỉ còn lại một mình Lạc thần. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi vào trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang đứng dưới ngọn đèn kia. Lạc Thần mờ mịt mà ngây ngốc đứng ở nơi đó, dường như vẫn không có cách nào phục hồi tinh thần lại được dù sao thì mấy lời mà Diệp Oản Oản mới vừa nói kia khá nặng nề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ta. Trên mặt Lạc Thần vẻ mặt yếu ớt giống như vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng, giống như bị cả thế giới vứt bỏ. Bắt đầu, Diệp Oản Oản cất một tiếng nói bắt đầu máy quay phim bắt đầu hoạt động. Tất cả mọi người theo bản năng đều ngừng thở. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua. 3 giây trôi qua rồi, Lạc Thần vẫn như cũ mất hồn đứng ở nơi đó. Bất động, cũng không nói chuyện, lại qua thêm mấy giây nữa, Lạc Thần vẫn không có phản ứng giống như một người không có sinh mệnh như một con rối gỗ đứng tại chỗ không cử động. Thợ hóa trang có chút tiếc rẻ lắc đầu một cái, chuyên viên quay phim cũng âm thầm thở dài, chuẩn bị đóng thiết bị. Đối diện với máy quay đang ngồi trên ghế sắc mặt của Diệp Bạch cũng có một chút xíu nghiêm túc. Khó chịu trong tĩnh mịch. Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng mở miệng đã như vậy, ngay khi Diệp Oản Oản mở miệng nói trong nháy mắt, bên trong phòng chụp ảnh to lớn vang lên một tiếng cười khẽ trầm thấp khàn khàn a. Dưới ánh đèn, Lạc Thần cúi thấp mặt xuống, đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng, rất nhanh, Lạc Thần ngẩng đầu lên, cặp mắt sạch sẽ quét qua chỗ tất cả mọi người một cái. Rồi cất tiếng rõ ràng nói, sinh ra chính là tội ác giỏi một cái, sinh ra chính là tội ác. Thiếu niên trong suốt đáy mắt phảng phất rùng âm thanh như thú hoang bị giam giữ gầm thét lên như cố gắng thoát khỏi nhà tù. Đem hết toàn bộ những cổ khí tức bị đè nén phát thành một sức mạnh mãnh liệt mà nói: "Ta, Lâm Giang Trần cùng các vị không thù không oán nhưng một đám các ngươi từng người từng người một lại ép bức ta, muốn đưa ta vào chỗ chết." Chương 314: Đem người làm khóc, ta cả đời đều giúp đỡ mọi người làm điều tốt. Có thể thế nhân ghét ta muốn làm nhục ta, ta tự hỏi không thẹn cùng thiên địa. Nhưng có thể thiên địa này cũng coi nhẹ ta. Nói tới chỗ này, Kiều Nhiên đột nhiên cười một cái, nụ cười kia giống như hoa đồ mi. Lạc Thần rõ ràng vẫn như cũ đứng ở bên trong phòng chụp ảnh. Nhưng xung quanh lại phảng phất có gió gào thét cuồng liệt. Gương mặt sạch sẽ hồn nhiên lại nhiễm một chút sắc thái hoa lệ. Trong nháy mắt càng mê hoặc người tới cực hạn, che lấp trong ánh mắt âm u bộc lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu như thế, từ nay về sau, một người ngăn trở ta, ta liền tàn sát một người, thế nhân không cho, ta liền giết hết thế nhân, thiên hạ phụ ta, ta liền điên đảo càn khôn." Khi Lạc Thần nói xong, thanh âm rơi xuống dường như có vật gì đó đáng sợ thoát khỏi được sự trói buộc. Trong nháy mắt gào thét từ trong thân thể của anh ta thoát ra ngoài. Xông về phía Cửu Tiêu tối thượng, Cửu Tiêu tối thượng. 9 tầng trời cao, yên lặng. Bên trong phòng chụp ảnh tất cả mọi người đều bị tác động. Ngư ngác nhìn chằm chằm Lạc Thần hoàn toàn lột xác thành một người khác. Rõ ràng vẫn là người kia, rõ ràng vẫn là gương mặt đó. Làm sao, làm sao có thể trở nên kinh diễm như vậy được chứ? Không biết qua bao lâu, mọi người mới giật mình hiểu ra, mới vừa rồi Lạc Thần đang diễn. Đó là vai diễn trong kinh long của một nhân vật phản diện đại boss một trong những cảnh kinh điển của bộ phim đó. Quá quá rung động. Kinh Long năm đó bùng nổ khắp phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ tất cả mọi người đều xem qua. Cảnh Lạc Thần mới vừa diễn lại trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều nhớ lại bộ phim Kinh Long kia. Thời khắc này Lạc Thần cũng giống như chàng thanh niên năm đó trong tivi. Bị buộc đến bước đường cùng. Mặc dù Lạc Thần vào lúc này mặc một bộ đồ hiện đại nhưng hiệu quả hoàn toàn không kém với nguyên bản đã được chiếu trên tivi 3 năm trước đây. Thậm chí người ở hiện trường xem càng rung động hơn. Bất quá, bọn họ còn ngại vì có người đại diện uy lực này ở đây cho nên tất cả mọi người vẫn không dám nói một lời nào. Tầm mắt tất cả đều theo bản năng hướng về người đang ngồi trên ghế không nói một lời. Trình độ như vậy đã là quá mức phi thường lợi hại nha. Chẳng lẽ còn chưa qua nữa sao? Lạc Thần sau một hồi mới từ trong nội dung cốt truyện đi ra. Sau đó khí thế quanh thân trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục bộ dáng vốn có của bản thân mình. Anh ta bất an nhìn chằm chằm người đại diện của mình. Thân thể bởi vì khẩn trương quá độ mà căng thành một đường thẳng, vô cùng cứng đờ đứng ở nơi đó, giống như người đứng ở chỗ đó chờ đợi, đợi phán quyết sau cùng. Một hồi trầm mặc, Diệp Oản Oản ngồi trên ghế rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Dưới tầm mắt của mọi người từng bước từng bước hướng về phía của Lạc Thần đi tới. Thấy Diệp Bạch tiêu sái tới gần, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Lạc Thần càng ngày càng khẩn trương thậm chí ngay cả hô hấp cũng sắp muốn đình chỉ. Rốt cuộc, Diệp Oản Oản cùng dừng lại trước mặt của Lạc Thần, đưa ra một bàn tay, sau đó cô dùng bàn tay đó sờ lên mái tóc mềm mại đen nhánh đó một cái. Giọng nói rét lạnh như băng tuyết ban nãy giờ đã bị thay thế bởi một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp. Cô nhẹ giọng mở miệng nói, "Đây không phải là làm rất khá rồi sao? Cố gắng phát huy nhé." Sắc mặt Lạc Thần đầu tiên là ngây ngốc, con mắt trong suốt mở thật to. Một giây kế tiếp, nước mắt thuận theo hốc mắt tràn ra, thuận theo gò má tinh xảo mà rơi xuống, tựa hồ là không ngờ tới tình huống như thế. Bàn tay Diệp Oản Oản đang đặt trên đầu cổ Lạc Thần cứng lên một cái trong chớp mắt, cô thật sự không biết nên làm gì nữa. "Ách, làm quá mức sao? Tại sao lại khóc a? Cô lại có thể đem người khác bật khóc sao? Là cô quá hung dữ rồi sao? Mới vừa rồi cô thật sự rất hung tợn sao?" Diệp Oản Oản nội tâm điên cuồng rằng co trên mặt vẫn muốn duy trì vẻ uy nghiêm của mình, vì vậy mặt giọng không thay đổi mà lấy ra một cái khăn tay đưa tới. Lạnh lùng nói, khóc cái gì, đàn ông không thể dễ rơi lệ như vậy được. Lạc Thần nghẹn ngào, gật đầu nhẹ một cái, sau đó dùng tay lau nước mắt trên mắt mình một cái, rồi cẩn thận nhận lấy chiếc khăn tay kia. Chương 315, không phải bởi vì chó sủa mà quay đầu lại, trong phòng làm việc, cậu có võ thuật cơ bản chứ? Diệp Oản Oản hỏi, Lạc Thần bấc máy môi nói, có một chút, chẳng qua là lúc trước vì quay Kinh Long cho nên anh ta có luyện qua một đoạn thời gian. Chẳng qua lúc này dù sao cũng đã qua 3 năm rồi. Ít nhiều gì anh ta cũng quên đi không còn quen thuộc như xưa nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp đưa cho Lạc Thần một tờ thời khóa biểu rồi nói, Phòng Trừng anh quá lâu không có luyện qua cho nên cũng quên. Tôi đã an bài cho anh chương trình học võ. Mấy ngày nay anh chuyên tâm đi theo sư phụ huấn luyện lại đi. Những chuyện khác không cần phải để ý đến, người không quan trọng cũng không cần để ý tới. Sư Tử Vĩnh Viễn sẽ không bởi vì chó sủa mà quay đầu lại." Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng gật gật đầu yên lặng nhận lấy thời khóa biểu. Một câu cũng không có hỏi, cũng không suy nghĩ đến chuyện tại sao những người đại diện khác đều là để cho nghệ sĩ dưới quyền của mình luyện tập ca hát khiêu vũ, mà người đại diện của anh ta lại cho mình đi luyện võ thuật. Lạc Thần cũng không có hỏi dịp Bạch ích lợi đối với buổi quay video hôm nay mang lại cho mình gì. Chỉ thể hiện một bộ dạng nghe lời không hỏi nhiều mà thôi. Nhìn thấy Lạc Thần nhu nhu thuận thuận nghe theo lời mình nói, trái tim của Diệp Oản Oản cũng mềm đi được mấy phần. Hiện tại anh còn không có đủ năng lực tài chính để có được đội ngũ riêng của mình, cho nên trước tiên sẽ tạm thời điều vài người của công ty cho anh. Bất quá, tương lai những thứ này cũng sẽ có. Một câu nói này cũng như là một cái cam kết mà cô đặt ra. Nhưng càng giống như là một điều tiên đoán chắc chắn Lạc Thần sẽ làm được. Sẽ trở thành người mà ai cũng muốn dựa vào. Lạc Thần nhìn người mặt lạnh trước mắt mình, tĩnh mịch trong lòng đã bị luồng nhiệt đã lâu không thấy bắt đầu khởi động. Sau đó trong khoảng thời gian này, Lạc Thần mỗi ngày chỉ có hai nơi thường xuyên đi đến. Ngoài trừ đi đến bệnh viện trông nom mẹ thì thời gian còn lại chính là tới công ty theo sư phụ tập luyện võ thuật. Trong công ty, tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem người đại diện Diệp Bạch mới tới đó sẽ có động tác lớn gì. Kết quả, chẳng ai ngờ được Diệp Bạch cho Lạc Thần ghi hình một đoạn video xong. Cái gì cũng không làm, mỗi ngày chỉ biết để cho Lạc Thần đi tập võ. Không có việc gì thì để cho nghệ sĩ đi tập võ làm gì? Đây không phải là lãng phí thời gian sao? Chẳng lẽ đây là chuẩn bị để cho Lạc Thần đi làm diễn viên võ thuật sao? Thật là não có vấn đề mà. Lạc Thần đối với những ánh mắt khác thường cùng lời đồn đãi xung quanh đều bị tai lại không nghe cũng không thèm quan tâm. Mỗi ngày nên làm cái gì thì chỉ tập trung làm cái đó mà thôi. Mà vào lúc này, Lâm Hạo đã tiếp nhận đóng nhân vật nam chính trong một bộ phim thanh xuân thần tượng. Mới xuất đạo không lâu vai diễn thứ hai đã có thể diễn nhân vật nam chính. Đại ngộ như vậy đủ để cho tất cả mọi người mới đỏ con mắt. Tiền đồ tương lai của Lâm Hạo không thể nghi ngờ là quá tốt. Ngày hôm đó, Lâm Hạo cùng giống như thường ngày đi tới công ty, bên người là một đoàn người mới muốn nịnh cùng luyện tập sinh hót lấy lòng anh ta. Thời điểm đi ngang qua Lạc Thần, Lâm Hạo dừng chân lại, thời khắc này trên mặt đã hoàn toàn không thấy vẻ chật vật như ngày bị Diệp Oản oản trêu đùa. Anh ta lại khôi phục vẻ mặt cao cao tại thượng không ai bì nổi nữa. Sau đó dùng biểu tình nhìn Lạc Thần giống như nhìn lấy con kiến hôi cũng chẳng thèm nói một câu nào giống như Cùng Lạc Thần nói hơn một câu đều làm rớt giá thân phận của mình. Nhìn Lạc Thần khắp người đều là mồ hôi, một đám người xuất thân đều là những tiểu thịt tươi gọn gàng xinh đẹp liền rối rít giễu cợt. "Fox, Lạc Thần tiền bối thật là khổ cực a, lại phải đi huấn luyện nữa sao? Cố gắng như vậy, tiền đồ khẳng định không thể đo lường được nha." Dù sao cũng là người chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, à mà không đúng không đúng là theo một ông chủ có khả năng nha. Lạc Thần Tiền Bối cố gắng lên nha. Lạc Thần Tiền Bối ký cho tôi cái tên đi, chỉ sợ ngày sau chúng tôi thấy tiền bối lại không tư cách để nói chuyện với tiền bối nữa chứ. Rớt lời một đám người thay nhau cười lớn. Lạc Thần lau mồ hôi trên trán, mặt không thay đổi mà nhìn những người đó một cái, không nói một lời trực tiếp đi vòng qua bọn họ. Trên lầu, bên trong phòng làm việc của Chu Văn Bân, Chu Văn Bân vừa vuốt vuốt món đồ cổ mới tới tay mình vừa lên tiếng hỏi, "Gần đây tiểu tử kia thế nào?" Người đại diện mập mạp vội nói, "Anh Bân anh yên tâm đi, cái gì cũng đều không có làm cho ra hồn được, 8 phần 10 là muốn phô trương thanh thế, cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi, đừng xem thường cậu ta, cậu nhớ tập trung quan sát nếu có chuyện gì thì báo cho tôi ngay." Chu Văn Bân liếc hắn ta một cái, gõ gõ bàn rồi nói, "Người đàn ông kia xoa xoa tay." Vẻ mặt nịnh hót đáp lời, "Anh Bân theo như anh nói, anh Bân anh là ai chứ? Anh là người trong giới này lăn lộn đã hơn 20 năm rồi. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, sao có thể để cho một tiểu tử chưa vắt sạch mũi so sánh được cơ chứ? Rất nhanh thôi trừ tổng sẽ biết được quang diệu còn phải dựa vào anh Bân anh nha." Chu Văn Bân rõ ràng là được nâng bốc lên làm cho tâm tình của mình không tệ. Thuận miệng hỏi một câu, Tình huống gần đây của cung húc như thế nào rồi hả? Anh bân yên tâm, cung húc trong khoảng thời gian gần đây đều rất ngoan, không có xảy ra chuyện gì cả, nhiệt độ xi si căng đan lần trước đã tiêu tán rồi. Qua mấy ngày nữa hẳn là liền có thể lộ diện. Ừm, Chu Văn Bân xoay xoay món đồ sứ trong tay, hài lòng gật đầu. Chương 316. Giấu sâu như vậy, vài ngày sau Lạc Thần giống như những ngày qua lôi kéo thân thể mệt mỏi đến cực hạn về đến nhà. Bên trong phòng thuê cũ nát chật hẹp tràn ngập một mùi đã lên mốc. Vách tường nước sơn đều đã tróc ra. Đảo mắt đã 2 tuần lễ, người quản lý của anh ta ngoại trừ để cho anh đi theo sư phụ tập võ ra. Bất cứ chuyện gì cũng không có an bài cho anh ta. Không có tuyên truyền, không có thông báo, càng không có tử sức cho bất kỳ vai diễn nào mà anh ta vì luyện tập nên đi làm việc vặt cũng từ chối không làm. Mẹ anh ta bị bệnh số tiền cho thuốc càng ngày càng nhiều. Dù anh đã cầm trước hơn 10 ngàn tiền kia nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu. Nếu như lại không có khoản nào thu vào thì, Lạc Thần tắm rửa một cái, không yên lòng mà mở tivi ra. Tivi phát một đống tin tức ngoài lề sau đó mới đưa ra một loạt hình ảnh. Trong tivi đang phát ra tin tức giải trí đầu tiên, Trong tin tức tập trung vào một đoạn phim điện ảnh và truyền hình kịch. Không kịp chuẩn bị nhìn thấy hình ảnh trên màn ảnh, vẻ mặt Lạc Thần xuất hiện một trận hoảng hốt, là Kinh Long trong màn hình, động tác của nam nhân vật chính Lăng thiếu chết phiêu dật tự nhiên. Một gương mặt anh tuấn vô song, năm đó, anh ta mặc dù là nam thứ hai, nhưng bởi vì nhân vật này được thiết lập tốt cho nên danh tiếng của anh ta hoàn toàn không kém hơn nhân vật nam chính là bao nhiêu. Lúc đó có thể nói anh ta cùng với Lăng thiếu Triết cân sức ngang tài, thậm chí mơ hồ vượt qua cả Lăng thiếu Triết, nhưng 3 năm sau ngày hôm nay Lăng thiếu Triết đã ký được hợp đồng với tập đoàn Diệp Thị Kỳ phùng đích chủ của giải trí Hoàn Cầu. Bây giờ địa vị của anh ta có thể so sánh một cách tương đối với Hàn Thiên Vũ khi còn mới xuất đạo của giải trí Hoàn Cầu. Mà Lạc Thần anh, Lạc Thần nhìn cảnh hoa tuyết lại bắt đầu không ngừng lóe lên tivi trên trán tràn đầy khổ sở. Trong tivi truyền tới thanh âm trầm thống của nữ phóng viên. Ba ngày trước đây, nhà văn tiểu thuyết võ hiệp đương thời Lâm Tông lão tiên sinh đã qua đời. Hưởng thọ 83 tuổi, giới văn học cùng giới giải trí rối rít gửi bài điệu niệm. Nghe được câu này, Lạc Thần lại là ngẩn ra. Lâm Tông lão tiên sinh qua đời rồi sao? Vì phòng ngừa chính mình suy nghĩ lung tung cũng như bị những người xung quanh châm chọc làm ảnh hưởng. Nên gần đây anh ta điên cuồng luyện tập Vì vậy cũng không có chú ý đến những chuyện này. Trong tivi âm thanh vẫn còn tiếp tục, mọi người đều biết, Lâm Tông đã từng hạ bút tạo ra vô số tác phẩm võ hiệp kinh điển đông đảo mọi người. Trong đó kinh điển nhất chính là Kinh Long. 3 năm trước đây, phim truyền hình Kinh Long khi được phát sóng liền phổ biến khắp đại Giang Nam Bắc. Tất cả vai chính trong bộ phim đó đều bùng nổ, trở nên nổi tiếng trong giới giải trí chỉ sau so một bộ phim. Diễn viên diễn vai nhân vật nam chính trong Kinh Long Vân Hải trong một đêm liền thành danh. Theo báo cáo gần đây anh ta mới vừa tiếp tục quay một tác phẩm mới với Đạo Tác Khương. Sau đó chính là Trường Thiên Đại Luận giới thiệu đủ loại tin tức về Lăng Thiếu Triết. Mấy vai chính trong những bộ phim khác cũng được giới thiệu lại. Đến khi nhắc đến Lạc Thần chỉ có một câu sau khi tham gia Kinh Long liền lãnh đạm rời khỏi giới giải trí. Bạt vô âm tín, lúc này, sau lưng người nữ phóng viên trên màn hình lớn Xuất hiện một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, trong hình thiếu niên mi mục như họa, cùng với nhân vật nam chính Vân Hải Lăng đang so chiếu. Hình ảnh như nước chảy mây trôi, đó là Lâm Lạc Trần, là chính bản thân anh ta. Đang hoảng hốt, lúc này, một tràng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt đứt suy nghĩ của anh ta. Lạc Thần lắc đầu một cái, đè nén tâm trạng trong lòng mình, sau đó tiếp điện thoại, "Alo?" Thời điểm nhìn thấy tên người gọi đến Lạc Thần có chút ngoài ý muốn. Gọi điện thoại cho anh ta chính một nghệ sĩ. Ban đầu cùng anh ta xuất đạo nhưng người nghệ sĩ này mặc dù bước khởi đầu không bằng anh ta. Sau đó phát triển được cũng không tệ lắm, nhưng anh ta đã sớm không có có bất kỳ lui tới nào cùng mình rồi. Hôm nay tại sao lại đột nhiên gọi điện thoại cho mình chứ? Lạc Thần mới vừa tiếp thông, đầu kia điện thoại lập tức truyền tới một âm thanh có chút kích động. Lạc Thần Tiểu tử cậu sao có thể vậy a? Thật sự không ngờ đấy, thật không nhìn ra cậu có tài giấu diếm sâu như vậy. Lạc Thần bị một trận tiếng nói bắn nhanh như pháo không khỏi có chút không hiểu. Vì vậy hơi nhíu đầu lông mày hỏi lại, cậu đang nói cái gì vậy? Chương 317, điên đảo càn khôn, người đầu kia điện thoại phát ra âm thanh như không nói nên lời trả lời. Làm sao vậy, ngay cả cùng mình mà cậu còn giả bộ che giấu nữa sao? Mình quả thật không biết cậu đang nói gì, nghe âm thanh của Lạc Thần không giống như người biết mà đang giả bộ. Người bên kia điện thoại chần chờ mở miệng nói, "Cậu còn không biết sao? Cậu bùng nổ a, Weibo của cậu đều bị người khác theo dõi điên cuồng rồi." "Weibo?" Lạc Thần nghi ngờ mở laptop trong tay ra sau đó đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình. Trước kia Diệp Bạch đã giúp anh ta lấy tài khoản Weibo trở về rồi nhưng anh ta chưa từng muốn đăng nhập lại. Hệ thống của chiếc laptop này có chút cũ lạc hậu, Lạc Thần mở máy hơn nửa ngày mới khởi động được, sau đó anh ta không thể đăng nhập được tài khoản của mình. Một đống tin tức đang điên cuồng lan tràn ra trên tài khoản Weibo của anh ta làm cho máy tính của anh ta rớt mạng liên tục. Lạc Thần trầm mặc mất mấy giây, giống như là không phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, anh ta tắt mở nhiều lần, đóng tin tức nhắc nhở, rốt cục cũng thành công đăng nhập vô tài khoản của mình. Sau đó mở ra trang chính Weibo của mình, Lạc Thần thoáng cái liền sửng sốt, anh ta nhớ rõ mình đã rất lâu không có đăng tin tức trên Weibo rồi. Nhưng cái anh ta thấy hiện tại chính là một bài tin được đăng trên Weibo mà thời gian hiện chỉ mới 2 tuần lễ trước mà thôi. Làm cho anh ta không cách nào tin tưởng được chính là bài đăng này có mấy chục ngàn lượt xem. Số lượng người yêu thích là mấy trăm ngàn cùng vô số lời bình luận. Nội dung trên Weibo là một đoạn video Lạc thần mở video ra, đó là một đoạn video quay lại một cảnh kinh điển anh ta diễn trong kinh long. Nhìn lại anh ta nhận ra, đó là một đoạn mà ngày đó anh ta ở bên trong phòng chụp diễn lại. Chẳng qua đó chỉ là một đoạn ngắn kinh điển trong bộ phim đó mà thôi. Làm sao lại có thể có nhiều lượt xem như vậy được? Anh ta cũng không phải là nghệ sĩ đang ăn khách. Trước giờ huê bua anh ta đăng lượng người xem chưa bao giờ hơn 100 chỉ có một vài fan trung thành mới gửi lời bình luận cho anh ta mà thôi. Lạc Thần nhẫn nại tiếp tục xem đoạn phim, trong đoạn video đó, hai con ngươi của thiếu niên như muốn thiêu đốt toàn bộ, nếu như thiên hạ này phụ ta, ta sẽ làm tất cả để điên đảo càn khôn. Này giờ đều là một đoạn phim ngắn, nhưng đến thời điểm khi nói một câu cuối cùng, đoạn video bị chia thành hai nửa, một nửa hình ảnh là đoạn phim trong nguyên bản Một nửa hình ảnh kia lại là hình ảnh hôm đó anh ta ở bên trong phòng chụp quay lại. Niên Đào Càn Khôn, 3 năm trước đây trong kịch bản chính anh ta mặc đồ võ hiệp. Bây giờ sau 3 năm anh ta mặc một bộ đồ hiện đại lại đồng thời nói ra năm chữ này. Hình ảnh của chính mình trong quá khứ cùng mình bây giờ đồng thời xuất hiện trong một tấm hình, ngay chính anh ta cũng đều bị rung động. Cùng lúc đó, Lạc Thần mới chú ý tới trên Weibo ghi vài chữ, đã lâu không gặp, tôi đã trở lại. Chuyện này tương đương với tuyên bố anh công khai tái xuất lại trong giới giải trí. Bất quá, thời điểm hai tuần lễ trước phát ra không có bất kỳ sự quan tâm nào. Thậm chí đều không có người nào phát hiện được anh ta có đăng một đoạn Weibo như vậy. Nhưng bây giờ, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, toàn bộ giới giải trí đều muốn nhớ tới để ôn lại chào Lưu Võ Hiệp. Nên năm đó tất cả các nghệ sĩ diễn qua kinh long đều phát Weibo có liên quan đến bộ phim đó. Mà anh ta đăng đoạn này lên uê bua vừa vẫn có thể đuổi kịp làn sóng nhiệt độ này. Thoáng cái liền nổi tiếng người người đều biết. Lạc thần hoàng hốt nhìn lướt qua những bình luận phía dưới của uê bua. Tiểu bảo bối thích lạc thần nhất. À à à à à à, quá đã mà, lạc thần lại có thể phát ra đoạn uê bua như vậy à. 3 giây cuối cùng đẹp trai quá mức đến nổ tung luôn. Cái số ID này lạc thần rất quen thuộc. Đây là một fan trung thành từ 3 năm trước đây khi anh mới vừa gia nhập giới giải trí đã đi theo anh rồi. 3 năm qua mỗi lần anh phát Weibo, cô ấy đều sẽ nhắn lại cho đến khi nửa năm trước anh bắt đầu không có phát bất kỳ tin nào trên Weibo nữa thì cô ấy cũng không có tí động tĩnh nào nữa. Mẹ điềm điềm, ông trời của ta, ông trời của ta ơi. Trời ơi, ta thấy được cái gì đây? Điều trên Weibo nói là có ý gì? Lão công của ta muốn quay lại làm việc sao? vị thần tượng duy nhất mà ta yêu, ngôi sao vĩnh viễn không bao giờ rơi rốt cuộc cũng đã xuất hiện lại rồi. Lời bình luận này cũng là fan trung thành của anh ta. Không nghĩ tới đã cách lâu như vậy rồi còn có thể gặp lại các cô ấy fan của anh. Chương 318: Thiên thời địa lợi nhân hòa. Nông Phu Sơn Truyền có chút ngọt. CMN, trước kia ta còn hiếu Kỳ Lâm lạc Trần trong Kinh Long rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Sau đó liền thấy điều này trên uê bua 3 giây cuối cùng là bộ dáng gần nhất của lạc thần sao Rời ạ so với 3 năm trước đây càng đẹp trai hơn nha Sao lạc thần lại có thể không thay đổi một chút gì như vậy được cơ chứ Dù vân kinh long, không hổ là nghệ sĩ Năm đó cùng lăng thiếu chết cân sức ngang tài Chẳng qua không biết tại sao lại không có bùng phát như vậy Thật sự là quá đáng tiếc Chuyên nghiệp hố đồng đội Ta chỉ muốn hỏi đoạn phim mới vừa rồi tại sao lại chỉ có 3 giây? Phệ cánh bên nhan khống tỏ vẻ đói khát khó nhịn phải quyết chiến. Con cừu nhỏ ngoan ngoãn hóa thành nhân vật phản diện đại boss. Năm đó một màn cuối cùng trong Kinh Long vừa vặn dừng lại ở chỗ này. Quả thật là để cho tâm của người xem bứt rứt khó chịu. Rốt cuộc lúc nào có thể ra phần thứ 2 à? Chúng ta đều đã chờ đợi hơn 3 năm rồi nha. Mông Thoát Thạch Tản Tư, các ngươi còn không biết sao? Kinh Long mới có đạo diễn mới vừa phát thông tin trên Weibo. Đã nhất định phải khởi quay phần thứ 2. Giờ chúng ta không lo chuyện nhân vật khác là do ai diễn. Nhân vật Lâm Lạc Trần này quả thật ngoại trừ Lạc Thần gia không ai khác có thể đảm nhận được. Thời gian ở trên người anh ấy giống như là ngừng chảy. Anh ấy cùng với Lâm Lạc Trần năm đó giống nhau như đúc. Không đúng, 3 năm sau còn kinh diễm hơn nữa. Nhàn Nghĩ Nhân, a a a, thật muốn quay phần 2 rồi sao? Quả thật là quá tốt mà, mặc kệ những nhân vật khác là ai đóng vai, Lâm Lạc Trần trừ Lạc Thần gia không thể là người khác. Ta tuyệt đối không tiếp thu nổi những người khác đóng vai Lâm Lạc Trần. Phía sau phần lớn là fan năm đó của Kinh Long, độc giả thích Lâm Lạc Trần cùng với người đi đường bên phe Nhan Khống. Tất cả mọi người đều tập hợp ở chung một chỗ, hợp thành một đám người không thể ngăn trở. Sau đó còn hợp lực đem nhiều mình đang nói phát tán rộng ra trên web bua làm cho chuyện này càng ngày càng nhiều người biết đến. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại trang web http. Dịch ngôn tình, Lạc thần đã không nhớ chính mình đã bao lâu rồi không có được chú ý như vậy. Nhìn thấy mấy bình luận kia một cái lại một cái đầy sự nhiệt tình. Còn có độ nóng liên quan đến video đó đang không ngừng tiếp tục gia tăng. Làm cho anh có một loại cảm giác giống như đang ở trong mộng cảnh. Điện thoại của Lạc Thần vẫn chưa có ai nghe máy, bên trong vẫn truyền tới âm thanh không ngừng hâm mộ của người nghệ sĩ đó. Ngắn ngồi trong vòng mấy tiếng video của cậu liền có số lượng lớn người theo dõi cùng độ chú ý. Dựa theo cái nhiệt độ này nếu tiếp tục đi lên, tiêu đề tin tức trên báo giải trí ngày mai nhất định là cậu nha. Dù sao mọi người vốn vẫn luôn đối với cậu thật sự tò mò. Hưởng Chi còn có nhân vật Lâm Lạc Trần này thật không thua kém gì nhiều so với nhân vật Nam Chính rồi lại còn có lượng fan khổng lồ có thể ngang ngửa nhau nữa chứ. Kinh Long hai còn có sắp xếp cho việc bỏ phiếu để tuyển chọn diễn viên cho từng vai diễn. Diễn viên được đề cử cho nhân vật Lâm Lạc Trần này là cậu nha. Hơn nữa lượng phiếu bầu cho cậu xếp số 1. Đúng rồi, cái video kia của cậu đã mời người cao thủ nào bày kế cho vậy. Quá tuyệt a mệ sĩ đó vẫn một mực nói cũng không để ý bên kia có nghe hay không. Liên tục trò chuyện nửa giờ sau mới cúp điện thoại. Sau đó, Lạc Thần vẫn còn chưa có phục hồi lại tinh thần. Điện thoại di động lập tức lại vang lên, lại có mấy người ở trong vòng giải trí lâu không liên lạc gọi cho anh. Người thì chúc mừng người thì hỏi dò tìm hiểu. Vẻ mặt Lạc Thần hoảng hốt mà nhìn tiếng chuông điện thoại di động không ngừng reo. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết Chính mình trong giới này vẫn còn có nhiều bằng hữu như vậy. Sáng ngày thứ 2, mộ tiêu đề trên Weibo hấp dẫn bắt mắt chính là lời tuyên bố tái xuất trên Weibo của Lạc Thần. Những lượt tìm kiếm đứng đầu đều có liên quan đến Lạc Thần Lâm Lạc Trần Lạc Thần tái xuất kinh long phần tiếp theo sắp khởi quay. Trong một đêm, tên của Lạc Thần liền xuất hiện một lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Sự tình từ lúc phát sinh đến bây giờ thời gian cũng chỉ mới có mười mấy tiếng mà thôi. Lạc Thần liền nổi tiếng một cách nhanh chóng đến mức tất cả mọi người đều ứng phó không kịp. Làm sao có thể? Trong phòng làm việc, Chu Văn Bân nghe thấy báo cáo của thủ hạ, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tối hôm qua ông ta mang nghệ sĩ dưới quyền của mình theo người đầu tư uống rượu uống tới choáng ván, cho đến sáng nay mới biết được tin tức này. Chu Hành Dũng lau mồ hôi trên trán nói, cái này tôi đây cũng hoàn toàn không ngờ tới. Chú văn bần gắt gao nhìn chầm chầm những tin tức che ngợp bầu trời trên Internet kia. Cố chấn định nói, chẳng qua chỉ là bùng nổ một cái uê bua mà thôi. Người vội cái gì chứ? Chú hành dùng vẻ mặt đưa đám nói. Nhưng chính là, đạo diễn tống tối hôm qua mới phát tin trên uê bua. Tỏ vẻ chính thức muốn khởi quay kinh long lần thứ hai. Bên trên uê bua còn có một cuộc bỏ phiếu cho các vai diễn. Trước mắt số phiếu bỏ cho nhân vật lâm lạc trần này lạc thần ổn xếp số một. Cái gì? Kinh Long muốn quay lần thứ 2 sao? Sắc mặt Chu Văn Bân nhất thời trầm xuống, lần này hoàn toàn không nói ra lời. Chu Hành Dũng không nhịn được nói, bởi vì Lâm Tông lão tiên sinh bệnh qua đời, phim võ hiệp đột nhiên náo nhiệt lớn. Sau đó, đạo diễn tống tỏ vẻ muốn hoàn thành di nguyện của Lâm Tông lão tiên sinh, muốn quay lại Kinh Long lần thứ 2. Tiêu Tử Diệp Bạch kia cũng quá là may mắn rồi, bằng không lại chính là cậu ta đã đi coi bói trước đi chứ không làm sao lại chọn thời gian hợp lý như vậy được. Quả thật là thiên thời địa lợi nhân hòa. Chương 319. Thời điểm kiểm tra thành quả dạy học, giải trí hoàn cầu, phòng làm việc của tổng giám đốc. Ha ha ha, không tệ, tôi quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp tiên sinh đúng là một nhân tài hiếm có. Khi nhận được tin tức trừ hồng quang vô cùng vui sướng. Ngay lập tức đem Diệp Oản Oản kêu qua nói chuyện. Trước bởi vì ông ta đột nhiên trọng dụng Diệp Bạch, bên dưới có không ít người bất mãn đối với ông ta. Hiện tại Lạc Thần chợt bạo phát, không thể nghi ngờ gì nữa chứng minh ánh mắt nhìn người của mình là không sai. Vì vậy tâm tình trữ hồng quang dĩ nhiên là rất tốt. Diệp Oản oản một mặt khiêm tốn, không có chút ý tứ nào giành công nói. Đó cũng là trừ tổng ngài không hạn chế hình tượng của một người nghệ sĩ. Cho tôi cơ hội này, nếu không tôi dù có làm như thế nào đi nữa cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nghe được lời này Trử Hồng Quang có thể nói là tương đối hưởng thụ. Càng cảm thấy Diệp Bạch này so với Chu Văn Bân trước thời hơn rất nhiều. Ông Dũng cũng vừa lòng hơn. Vì vậy, lúc này sảng khoái đến ngăn kéo lôi ra một chồng tài liệu cùng một chuỗi chìa khóa thẻ cửa đẩy tới. Tôi là người thưởng phạt phân minh, cậu lần này làm vô cùng tốt, tháng này tôi sẽ để cho bộ tài vụ cho cậu thêm vào một khoản tiền thưởng. Phòng này cũng trước thời hạn giao cho cậu, vấn đề về khoản tiền trả cho căn phòng không cần phải gấp gáp. Cậu có thể từ từ chuẩn bị. Diệp Oản Oản cười một tiếng, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, đa tạ trừ tổng, trừ Hồng Quang này là người cao già, nhìn như đang ghi nhận công lao của người khác, còn thể hiện một bộ dáng vẻ đầy hào phóng, nhưng bất quá cũng chỉ là giao trước nhà ở mấy ngày cho cô mà thôi. Trên thực tế cái gì cũng đều không có tổn thất, trừ Hồng Quang nói xong, Từ thăm dò mở miệng hỏi, "Diệp Bạch à, trong bộ phim Kinh Long này, nhân vật Lâm Lạc Trần cậu có mấy phần chắc chắn sẽ cầm được đến tay mình?" Năm đó Kinh Long nổi tiếng, thu hút đẩy được vô số người mới thành siêu sao, sau đó vốn là phải tiếp tục quay phần 2, nhưng bởi vì phía nhà đầu tư cùng nhà sản xuất phim xuất ra đủ loại vấn đề cho nên dù đã bàn bạc nhau nhưng đến nửa đường vẫn phải gác lại. Sau đó thời đại võ hiệp đi qua phần 2 cũng không có trông chờ có phần tiếp theo. Cho đến khi Lâm Tông qua đời, võ hiệp lại dâng lên một tầng nhiệt mới, cộng thêm Tống Kim Lân muốn làm tròn di nguyện của Lâm Tông. Cho nên nếu có vai diễn trong phần tiếp theo này tuyệt đối là có thể tạo được làn sóng mới. Dù sao đây cũng là cơ hội khó có được. Sau khi Tống Kim Lân tuyên bố tin tức ngắn ngủi trong vòng mười mấy tiếng, các công ty kinh doanh đều đã bắt đầu hành động. Nhưng tốc độ của người nào cũng không nhanh bằng Diệp Bạch. Diệp Oản oản lạnh nhạt mở miệng nói, "Trừ Lạc Thần ra không thể là ai khác." Trừ Hồng Quang nghe vậy cười to, "Được, tôi đây liền chờ tin tức tốt của cậu. Diệp Bạch này nha thật sự là có chút tà tính. Ban đầu ai cũng không cần. Khang khang cố ý lựa chọn Lạc Thần, lại vừa vặn tại cái thời điểm này để cho Lạc Thần tái xuất. Chẳng lẽ cậu ta còn có thể tiên đoán được chuyện tương lai sao?" Cậu ta có thể dự đoán được Tống Kim Lân gần đây sẽ quay Kinh Long 2. Bất quá, vô luận cậu ta làm sao làm được, đều không phải là chuyện mà ông cần quan tâm để ý. Chỉ cần cậu ta có thể kiềm chế Chu Văn Bân là được rồi. Những chuyện khác ông không cần biết. Sau khi rời khỏi Hoàn Câu, Diệp Oản Oản không có đi về Quang Diệu mà là trở về Cẩm Viên. Dù sao hôm nay là một ngày phi thường tốt. Bên ngoài tất cả mọi người đều đang điên cuồng hỏi thăm người phía sau màn của Lạc Thần là ai. Thần toán tử trong truyền thuyết người đại diện Diệp đang ngồi sùm ở nhà, hết sức chuyên chú mà coi máy vi tính, chuẩn bị kiểm tra thành tích thi vào đại học của mình. "Thầy Tư, thời điểm kiểm tra thành quả dạy học của anh đến rồi nha." Diệp Oản bạn Oản đem máy vi tính đại. ôm vào Đạo trong lòng, khẩn trương xoa mà. xoa tay. Khác với Diệp Oản Oản đang khẩn trương kích động, Tư Dạ Hàn chỉ ngồi trên ghế salon đối diện với cô. Phong Đạp Khinh Vân mà nhấp một ngụm trà, thời gian đã đến, sau nhiều lần hít sâu, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng đăng nhập trang web, nhập vào dãy số báo danh dự thi của chính mình, ngón tay thả ở trên phím enter, dừng lại một giây, sau đó, dùng sức ấn xuống, ngữ văn 142 điểm, tiếng Anh 148 điểm, văn tổng 283 điểm, số học 150 điểm. CMN, cho dù cô đã có đánh giá mình khá là cao siêu nhưng khi nhìn thấy số điểm này Diệp Oản Oản vẫn kích động đến mức trực tiếp nhảy cỡn lên. Nhất là lúc nhìn thấy thành tích số học của mình, với tổng điểm này đã đủ để cho cô tham gia học tại Đế đô truyền thông rồi. Chương 320. Vuốt lông thường ngày là không thiếu được, Diệp Oản Oản để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy lạch bạch hướng phía tư gia Hàn nhàu tới. A a a Thầy Tư à, em yêu anh chết đi được. Số học của em thi mắc điểm đấy. Lại là mắc điểm, thầy Triệu Châu phòng trừng sẽ kích động đến khóc mất. Học phí học với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt giá lại rẻ. Hiệu quả lại tốt không có gạt người a. Ai, tại sao anh không có chút nào kinh ngạc vậy? Có phải là trước thời hạn lén lén kiểm tra thành tích của em rồi hay không a? Em cho là có cần thiết không? Tư Dạ Hàn kéo tay ra, nhìn cô một cái. Trên mặt đầy vẻ bản tôn dạy dỗ thành tích còn cần tra sao. Đại khái bị tâm tình vui vẻ của cô lây lan, thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như so với ngày thường nhu hòa hơn mấy phần. Diệp Oản Oản liên tục phụ họa nói: "Dạ dạ dạ, không cần, cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ." Nhìn thành tích xong, tâm tình Diệp Oản Oản tốt đến mức đều không cách nào bình tĩnh lại được. Thật sự là quá vui vẻ, từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công tác đã đi vào quỹ đạo rồi, nhà ở đã vào tay cô rồi, điểm số thi được đủ để đem cô vào học được trường mà cô muốn rồi. Cô rốt cuộc, rốt cuộc có thể trở về nhà rồi, mấy bữa nữa chính là thọ yến của ông nội. Nhân dịp cơ hội này cô nên trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ cùng cha mẹ xích mích, mà quan hệ cùng ông nội cũng tệ hại đến cực hạn. Tiếp trước cô trực tiếp lấy một thân tạo hình kỳ lạ xấu xí trình diện làm cho tất cả mọi người lấy dịp ra ra làm cho cười, đem lão gia từ tức giận gần chết, hơn nữa, kiếp trước trên thọ yến của ông nội, Cố Việt trạch công khai cùng cô giải trừ hôn ước, hơn nữa còn ở tại chỗ tuyên bố tin tức mình cùng Diệp Y y sắp đính hôn. Tại Diệp Y y ngoài sáng trong tối cố ý kích thích làm cô mất khống chế đại náo một trận. Không chỉ để cho cha mẹ mình mất hết mặt mũi, còn đắc tội hoàn toàn với ông nội cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn bị bôi đen. Thảm hại hơn là khi đó, cô vì lợi dụng lần thọ yến này để có thể thấy mặt của Cố Việt Trạch. Cho nên cô phải giả trang nhu thuận hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa. Nhưng sau khi giờ trò nháo loạn đó cô lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến mức không còn muốn sống nữa. Đời này, cô tuyệt đối sẽ không cho phép những người đó ngay trước mặt mọi người khi dễ cha mẹ cô. Cô cũng sẽ không đem ông nội bà nội đẩy ra xa. Càng không để cho Cố Việt Trạch vừa lòng. Lần này nếu không đùa chơi chết cố Việt Trạch cặn bã năm đó, cô liền không phải người họ Diệp, cô còn có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô. Ngay cả em loại học sinh không biết chữ nào rốt đặc cán mai lại có thể trở thành học bá như thế này. Thật Tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Khổ cực khổ cực a. Học sinh bóp bóp vai cho anh nha Diệp oản oản hôm nay so với mọi ngày càng nịnh hót hơn. Mặc dù đời này cô đã đạt được chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thỏ yến rồi nhưng kiều vuốt lông thường ngày là không thể thiếu được nha." Tư Dạ Hàn cảm thụ bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, liếc cô một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ra ý đồ của cô. Đêm khuya, Hứa Dịch đứng ở trước người ông chủ nhà mình vẻ mặt rất là rối rắm. Liên hệ sao rồi? Gương mặt băng sơn trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn nhìn hoàn toàn không có tình cảm loài người mở miệng hỏi. Hứa Dịch lập tức đáp lời: "Vâng, Mai đại sư bên kia đã xác định, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Oản Oản tiểu thư để đi đến chỗ thọ cho gia chủ nhà họ Diệp Diệp Hồng Duy." Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình tĩnh nhưng trong thực tế tâm đã muốn nôn ói hết toàn bộ những thứ mới ăn xong hôm nay. Người nào đã nói không cho Diệp Oản Oản rời khỏi cẩm viên nửa bước. Là người nào nói cấm chỉ Diệp Oản Oản cùng người nhà qua lại đây? Từng cái nguyên tắc một bị phá vỡ thì coi như xong đi anh ta có thể bỏ qua. Nhưng hiện tại thì sao? Ông chủ của anh ta thậm chí còn lén lút điều người khác đến làm chỗ dựa chống lưng cho Oản Oản nữa. Đây là loại nào loạn kiểu gì nha ông chủ? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên Thọ Yến Cố Việt trạch khẳng định cũng sẽ đến cho nên muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư quốc tế chứ danh, là người cực kỳ thanh cao, toàn bộ đế đô ngoại trừ ông chủ nhà anh ta ra sợ rằng cũng không có người nào có thể mời được. Ha ha, loại yến hội cấp bậc này lại mời nhân vật cấp bậc quốc bảo như vậy đi chống đỡ. Cũng không sợ đem phá hủy toàn bộ bữa tiệc sao? Chấm chấm chấm, tính toán kỹ lại một chút thì cần Diệp Oản Oản lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng có làm rộn hay xảy ra chuyện gì thì coi như phá hủy toàn bộ bữa tiệc cũng không có vấn đề gì lớn cả. Chương 321, nhìn đủ rồi chứ, vài ngày sau, kết quả trúng tuyển vào trường đại học lần lượt được công bố. Diệp Oản Oản thành công thi đậu vào Đế Đô Truyền Thông. Cùng lúc đó, thời gian cho thọ yến của ông nội cô cũng đến rồi. Trước khi tan sở, Diệp Hoàn oản gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn ngắn. Bảo bảo, tối nay là thọ yến ông nội của em, em phải đi chúc thọ, không cần chờ em cùng nhau ăn cơm nhé. Yêu anh, mấy ngày nay cô đang chuẩn bị cho Lạc Thần đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2 từ sức với vai diễn. Bận rộn tới mức thấy trời đất quay cuồng, quà cho lễ thọ đều chưa kịp chọn, chỉ có thể trở lại nhà trọ vội vã lần nữa trang điểm. Đổi bộ lễ phục, sau đó trực tiếp đi đến cửa hàng đồ cổ Tiền thưởng của cô không nhiều, không mua được nhiều lễ vật quý trọng, cho nên chỉ có thể theo tâm ý mà lựa chọn thôi. Phố đồ cổ, tất cả cửa tiệm lớn nhỏ mọc lên như nấm sau cơn mưa. Một loại cảm giác của niên đại sư cũ đập vào mặt. Phảng phất để cho người mới tới đây như đặt mình trong một thời đại khác. Diệp Oản Oản hướng về bốn phía nhìn một vòng, chân mày tinh xảo hơi hơi nhíu lên, ánh mắt nhỏ nhìn về phía ngoài mấy chục thước, chỉ thấy một chàng trai lôi thôi lất phất mặc một bộ cao bồi cũ nát, ngồi xổm để giữ đồ đồ cổ trên một quán hàng ở Về He. Bất ngờ chàng trai đó hướng về phía Diệp Oản Oản quan sát. Ánh mắt trần trụi không có chút cấm kỵ nào, vì muốn tiết kiệm thời gian, Diệp Oản Oản trực tiếp mặc lễ phục tiến lại gần, dọc theo đường đi rước lấy không ít ánh mắt, nhưng ánh mắt của chàng trai này có chút bất đồng, không phải là ánh mắt cùng người đàn ông khác nhìn người khác phái, mà là ánh mắt quan sát cùng dò xét, giống như nhận biết cô chàng trai kia một bộ dáng lười biếng, thời điểm cùng Diệp Oản Oản bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên, Diệp Oản Oản đi lên trước, nhìn chằm chằm chàng trai kia quan sát lại trong chốc lát. Hai tay ôm ngực, thử thăm dò mở miệng nói, "Nhìn đủ rồi chứ?" Chàng trai bỗng nhiên cười một tiếng, "Tôi thấy cô có chút quen mặt, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào rồi đúng không?" Nghe chàng trai nói lời ấy, Diệp Oản Oản nhất thời bật cười. Cái phương thức bắt chuyện này dường như quá cũ rồi đi. Người đẹp, cả một ngày rồi nhưng không có ai mua cả. Đây là kế sinh nhai để nuôi sống mình nhưng cũng không dễ dàng thực hiện lắm. Cầu người đẹp chịu cú nha. Chàng trai nhìn hàng hóa trong gian hàng mình bắt đầu giao bán. Xác định chính mình cũng không nhận ra người này. Diệp Oản Oản không lãng phí thời gian nữa, xoay người muốn đi, "Ai, chớ đi a, tôi bán cũng không phải là hàng thông thường, không mua cũng nhìn một chút a." bắt thấy Diệp Oản Oản muốn đi, chàng trai nhất thời la lớn. Diệp Oản Oản quay đầu, hướng về phía gian hàng của chàng trai kia quan sát, chỉ một chốc Diệp Oản Oản liền dừng lại thân hình, trong gian hàng hàng hóa, đồ vật mà cô nhìn đến có tạo hình khác nhau, không giống với món đồ trang sức nhỏ bé cùng dụng cụ bình thường. Đó càng giống như là tác phẩm nghệ thuật được vật cứng rắn nào đó chế tạo ra. Đây là cái gì? Diệp Oản Oản bị món đồ được thợ điêu khắc tuyệt đẹp hấp dẫn. Trong đó chỉ có một cái cái hộp trắng như tuyết, mở miệng hỏi thăm, thấy Diệp oản oản nhìn hướng hàng hóa trong gian hàng mình. Đáy mắt lưỡi biếng của chàng trai thu lại, nhất thời tinh thần tăng lên trăm phần trăm, mặt mũi phủ lên một tia ngạo nghễ. Người đẹp, coi như em thật tinh mắt, tôi thấy em không phải là người bình thường, quả nhiên là biết nhìn hàng nha. Chàng trai hắng rộng một cái, thần thần bí bí nói, đây là hộp mà mấy năm trước tôi xông tới phương Bắc Hàn Nguyên săn giết tuyết lang dùng xương đùi của nó tạo thành cái hộp tinh xảo đẹp đẽ này. Phi thường khí phách, quá thích hợp với em rồi. Đặt ở trong nhà có thể trừ tà. Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, sông tới phương Bắc Hàn Nguyên, săn giết Hàn Nguyên Tuyết Lang, xương đùi của Tuyết Lang chế tạo thành hộp. Cái thủ đoạn nâng cao doanh thu này cũng quá đặc biệt rồi. Anh ta tại sao không nói đây là vật được chế tạo bởi đầu sư tử ở phương Bắc Hàn Nguyên đi? Diệp Oản Oản cố nén cười chỉ một món hàng hóa khác, lại hỏi, cái này thì sao? Em đây thì càng thật tinh mắt rồi. Đây là vật được chế tạo từ đầu lâu sư tử trưởng thành từ dãy núi Nam Mỹ. Cũng là tôi tay không săn giết đấy. Chàng trai trên mặt mang vẻ đắc ý, Diệp Oản Oản chấm chấm chấm. Chương 322, tôi gọi là nhiếp vô danh, thấy thần sắc cổ quái trong mắt Diệp Oản Oản, anh ta vội la lên, cậu nghĩ rằng tôi đang lừa dối cô sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, đem ví tiền trong tay qua qua trước mắt chàng trai kia, cười nói, "Năm đó ở dãy núi Bắc Mỹ, tôi dùng tay không săn giết được một con gấu xám mấy ngàn cân sau đó, đã lột da của nó làm thành cái ví tiền này." A hắn nhìn lấy ví da trong tay Diệp Oản Oản hơi sững sờ. "Không thể nào, anh ta vuốt ve mũi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại, Tôi tay không săn giết gấu xám cũng không có ít, làm sao lại không biết còn có con gấu xám nặng mấy ngàn cân lượng tồn tại chứ?" Diệp Hoàn Oản nhìn thấy người bán hàng mặt đầy vẻ nghi hoặc, trong lòng cô quả thực có chút bất đắc dĩ. Trọng điểm mà anh ta chú ý lại có thể đặt ở trên trọng lượng của con gấu xám. "Gấu xám mấy ngàn cân tôi chưa từng thấy. Tôi đi săn giết gấu xám, con nặng nhất chỉ có 1 ngàn lượng hoặc mấy trăm cân mà thôi." Thần sắc vô cùng nghiêm túc mà nói. Vậy anh thật không dễ dàng gì mới có được vật này ha." Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười một tiếng. Cách người này nói thật có ý tứ, cũng còn may là đối với loại gấu xám này, đối phó cũng cần có kỹ xảo, cho nên có thể săn giết được nó cũng không tính là quá khó khăn." Anh ta nói, Diệp Oản Oản lắc đầu một cái nói, "Ý của tôi là thời điểm anh săn giết gấu xám còn mang theo cân điện tử bên cạnh người, mới cân được trọng lượng của nó chứ." Nghe xong anh ta tự hồ có hơi không không vui nói: "Cô em, em đây chính là đang vũ nhục tôi rồi. Chỉ cần dựa vào bản lĩnh của tôi mà nói thì cần gì có cân tôi mới biết cân nặng chứ. Đối với tôi chỉ cần một cái quét mắt đại khái cũng biết được trọng lượng mà tôi cần vậy." "Ồ vậy anh xem thử cân nặng của tôi coi." Diệp Oản Oản thuận miệng hỏi. Anh ta quả thực bắt đầu xem xét, nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới mấy lần, sau đó chắc chắn nói: "150 cân." chênh lệch không cao hơn 3 cân. Sắc mặt của Diệp Oản Oản trong nháy mắt đen thui, người này thật sự không phải là muốn cố ý gây chuyện với cô chứ? Nhìn thời gian thấy không còn kịp nữa rồi, Diệp Oản Oản cũng không thèm tiếp chuyện cùng cái tên này nữa. Trực tiếp xoay người đi. Cô em, em không mua món nào sao? Anh ta ở sau lưng cô la lớn lên. Diệp Oản Oản giả vờ như không nghe thấy. Mấy đồ vật kia mặc dù không nhìn ra có vẻ quý giá nào cả, Nhưng chế tác quả thực không tệ, cô thật sự có chút yêu thích, đáng tiếc số tiền cô có vốn có hẳn cho nên đành bỏ qua cô vẫn là nên nhanh đi chọn lễ vật cho yến thỏ của ông nội cô thôi. Giảm giá à, người bán hàng vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hô lên, dịp hoàn hoàn dừng lại không bước đi tiếp nữa, nhưng không muốn quay đầu, âm thanh lại theo bản năng truyền ra ngoài. Giảm giá như thế nào, người bán hàng, 100 ngàn một cái, dịp hoàn hoàn, gặp lại sau. Người bán hàng, 10 ngàn, Diệp Hoàn Hoàn cũng không quay đầu lại. Một ngàn, không thể ít hơn được nữa. Anh ta nóng nảy nói. Một trăm, Diệp Hoàn Hoàn mở miệng. Mẹ kiếp, có người như cô như vậy sao? Trả giá từ một trăm ngàn còn tới một trăm đồng. Cô muốn đi cướp bóc sao? Anh ta quả thật là sợ đến ngây người. Nhưng một giây kế tiếp dường như anh ta rất sợ cô bỏ đi vội vàng hô lên nói. Một trăm liền một trăm. Từng đó cũng đủ để cho lão tử ăn sủi cả mấy bữa rồi, để làm hài lòng con gái như các cô thật không dễ làm. Nếu không phải cửa hàng của tôi mới khai trương chưa đủ ba tháng thì với món đồ một trăm ngàn này thiếu một đồng tôi cũng không bán. Diệp hoàn hoàn chỉ là thuận miệng nói thôi, không nghĩ tới người này thực sự đáp ứng. Vì vậy quả quyết xoay người lại, chỉ một món đồ trong số tác điệu khắc phẩm mà chính mình coi trọng mở miệng nói. Tôi muốn cái này bọc lại cho tôi đi. Bỏ 100 ngàn ra mua được món này cũng không tính là cô bị thua thiệt. Chắc là đúng giá rồi. Yes sếp, anh ta lấy ra một hộp quà tuyệt đẹp đem vật phẩm bỏ vào trong đó. Cô em, em tên gì? Sau khi giao đồ cùng nhận tiền xong, anh ta lên tiếng hỏi. Thời điểm muốn hỏi tên người khác anh có phải nên trước tiên nói họ tên của mình hay không? Diệp Oản Oản cười một tiếng đáp lại, tôi gọi là Nhiếp Vô Danh. Chàng trai báo tên của mình xong vẻ mặt dường như rất đắc ý. "Ồ, tôi gọi là Diệp Hữu Danh." Diệp Oản Oản thuận miệng nói, "Cái tên bán hàng này, không chỉ bán hàng giả, ngay cả tên cũng là giả đi." Cô cũng không tin có người dùng hai chữ vô danh làm tên gọi của mình. "Đây là cái tên quỷ quái gì a? Là do cha mẹ ruột của em đặt ra sao?" Nhiếp Vô Danh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, chỉ sợ tên của anh cũng chưa hẳn là do ba mẹ mình đặt đi. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ đáp lại, sau đó không muốn cùng Nhiếp Vô Danh nói nhảm nữa, thân hình chuyển một cái, biến mất ở bên trong phố đồ cổ, chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Nhiếp Vô Danh sửa lại áo cao bồi trên người hơi nhăn một chút, rồi ngồi ở cạnh gian hàng, khôi phục bộ dáng vô cùng lười biếng, đem thân thể điều chỉnh lại thành tư thế an nhàn nhất. Diệp Hữu Danh có chút ý tứ, Nhiếp Vô Danh khóe miệng hơi hơi dương lên nở một nụ cười tà mị lại lười biếng, mẹ con thích cái này. Giờ phút này, một vị thiếu phụ đang mang theo đứa trẻ 7, 8 tuổi xuất hiện trước gian hàng. Nhiếp vô danh vội vàng đứng lên giới thiệu, "Em nhỏ à, em thật tinh mắt nha. Đây là đồ mà năm đó tôi tại Bắc Cực dùng tay không săn giết gấu Bắc Cực đó, sau đó dùng da lông ai. Chớ đi a nghe tôi nói hết đã." Chương 323. Chưa từng có rầm rộ Nhà cũ Diệp gia, bên ngoài trang viên xa hoa được nhân viên an ninh hoàn toàn phong tỏa, tạo thành một khu vực cách ly. Ở bên ngoài mấy trăm thước đã có rất nhiều phóng viên truyền thông canh giữ. Từng người từng người một đang chờ đợi, hướng về phía nhà cũ Diệp gia mong có thể lấy được một ít thông tin. Một chiếc lại một chiếc xe xa hoa chậm rãi lái vào cửa nhà họ Diệp. Từng chiếc một chạy qua chạy lại làm cho mấy người phóng viên nhìn thôi mà đã trống hết cả mặt. Những người xuất hiện tại đây đều mặc những bộ lễ phục hoa. Nào là minh tinh nào là người có tiếng có thế lực liên tiếp mở cửa xe bước xuống. Vừa duyên dáng lại vừa sang trọng hướng về bên trong nhà cũ dịp gia đi tới. Các phóng viên truyền thông đứng ở bên ngoài khu vực được phong tỏa. Một bên lên tiếng liên tục tán phục, một bên không ngừng mà giơ camera trong tay lên, chen lấn nhau quay lại hình ảnh của từng bóng dáng của những người nổi tiếng lừng lẫy trình mạn đi, trước mắt là một nghệ sĩ quốc nội bản thân là một trong 10 nghệ sĩ siêu sao, một người phóng viên giơ camera lên quay lại bóng người dịu dàng mới vừa đi qua lúc nãy. Đó là nhất ca nhất tỷ của Hoàng Thiên Nha, bọn họ đều đã đến rồi kia. Từng minh tinh thân phận cao quý nối đuôi nhau mà tiến vào. Trong nháy mắt để cho mấy người phóng viên nhanh chóng vội vã hận không thể có nhiều hơn hai cái tay để có thể quay lại được nhiều hình ảnh hơn. Hôm nay là sinh nhật của Diệp lão người sở hữu một nửa giang sơn trong giới giải trí. Trận thế này có thể so sánh được với hiện trường buổi lễ trao giải thưởng Kim Lan nha. Bây giờ Diệp gia đã không phải là một nửa giang sơn của giới giải trí nữa rồi. Đáng tiếc toàn bộ hiện trường đều đã bị phong tỏa. Nếu mình có thể trà trộn chui vào đó, chỉ cần tùy tiện chụp mấy bức thôi thì cũng đã đủ rồi. Đó thật đúng là quá tuyệt mà. Nói tới chỗ này Các phóng viên truyền thông rối rít ai oán thở dài lắc đầu. Bọn họ có thể đứng bên ngoài đã có thể cảm thụ được sự rầm rộ hoành tráng của sinh nhật Diệp lão. Đây cũng đã tính là vô cùng vinh hạnh rồi. Đối với thủ đoạn của bảo an Diệp gia mà nói, đừng nói là trà trộn đi vào, coi như là có thể đến gần được cửa chính đi chăng nữa thì bọn họ sợ trong nháy mắt cũng bị bảo an Diệp gia ném ra khỏi cửa mất. Diệp gia này quả nhiên là lợi hại, lại có nhiều người nổi tiếng tham gia như vậy. Chiến trận chiến lớn như thế này, tôi chưa từng thấy qua lần nào cả. Cái này có thể gọi là trận chiến lớn sao? Diệp gia hiện tại tuy hoàn toàn xứng đáng với vị trí lão đại giới giải trí nhưng nhiều năm trước xảy ra vụ tai tiếng đó. Đủ để cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề, hiện giờ khó mà so sánh với thời điểm huy hoàng nhất năm đó được. Nhưng nếu không có phát sinh chuyện kia, bây giờ Diệp gia sợ là còn muốn phồn thịnh gấp đôi. Tai tiếng, tai tiếng gì vậy? Nghe nói như vậy Phóng viên truyền thông mới vào nghề nhất thời hứng thú hỏi lại. Đừng ánh mắt kích động nhìn về phía người phóng viên mới mở miệng kia. Những phóng viên mới gia nhập kia, đối với loại chủ đề như này khá có hứng thú, dối rít truy vấn, tài tiếng có thể làm cho Diệp gia tổn thương nguyên khí nặng nề nhất định phải là chuyện cực kỳ lớn. Tiền bối không ngại nói ra để cho chúng ta được thêm kiến thức. Một vị phóng viên tuổi tác hơi lớn, một thân mặc đồ chức nghiệp, ngón tay chỉnh lại chiếc kính của mình. Dưới tình huống bị truy hỏi, bộ dạng thần bí bát quái nói: "Đây coi như là việc xấu trong nhà Diệp gia đi. Năm đó Diệp gia mặc dù dùng hết sức muốn giấu giếm việc này nhưng sự kiện đó quá lớn. Cuối cùng giấy không thể gói được lửa, bị rất nhiều người liên thủ đào lên. Đến ngày hôm nay cũng đã không tính là bí mật nữa rồi. Đại gia tộc giống như Diệp thị bề ngoài luôn xuôn sẻ nhưng bên trong nội bộ đương nhiên không giống mặt ngoài không chút nào gợn sóng được." Mấy năm trước đây Diệp Gia bị khơi ra tai tiếng, từng chấn động toàn bộ nghiệp giới, chỉ chút nữa làm lung lay cả nền móng của Diệp gia. Mấy vị phóng viên mới vào nghề càng nghe càng hưng phấn, rối rít hướng đến gần trước người anh ta mấy bước, vểnh tai lên lắng nghe kỹ như sợ bị lọt bất tin tức trọng yếu gì đó. Mọi người đều biết, tổng giám đốc hiện tại của tập đoàn Diệp thị là con trai thứ hai của Diệp lão Diệp Thiệu An. Mấy năm trước Trước vị Diệp Thiệu An ở tại tập đoàn Diệp Thị chẳng qua chỉ là một người phụ tá mà thôi." Phóng viên kia thần thần bí bí nói. "Có ý gì chứ?" Mấy vị phóng viên kia thần sắc không hiểu hỏi lại. Chương 324: Thượng bất chính hạ tắc loạn. Diệp Thiệu An không người nào không biết đây chính là chủ tịch của tập đoàn Diệp Thị. Người có vị trí cao như vậy nhưng nhiều năm trước chỉ là người phụ tá thôi sao? Người phóng viên đang kể chuyện kia nhận thấy ánh mắt đầy tò mò của mọi người. Lúc này nhỏ giọng nói, "Diệp Thiệu An là con thứ hai của Diệp lão, Diệp lão còn có một người con trai lớn nữa là Diệp Thiệu Đình. Nếu vụ tai tiếng kia không bị lộ ra, Diệp Thiệu Đình mới chính là chủ của tập đoàn Diệp thị. Diệp Thiệu An chẳng qua chỉ là trợ thủ của ông ta mà thôi." Còn có loại chuyện này sao? Những phóng viên mới vào nghề kia đối với thành viên gia đình của Diệp gia đương nhiên không quá mức quen thuộc chỉ là quen thuộc mặt ngoài thôi, sao có thể là giả được. Nghe nói, khi đó Diệp Thiệu Đình chủ nhân tập đoàn Diệp Thị có liên quan mật thiết tới Hắc đạo, thậm chí còn dùng một vài thủ đoạn phi pháp, lợi dụng công ty rửa tiền buôn lậu, dùng tiền của công tham ô cho mình một vài khoản tiền riêng nữa. Những thứ chuyện cũ kỹ này, nói ra vào thời khắc này, giống như một loạt bom đạn được ném ra, để cho những người phóng viên mới kia khiếp sợ không thôi. Diệp Thiệu Đình này chẳng lẽ là điên rồi sao? Ông ta lại có thể làm ra chuyện ăn cây táo rào cây sum như vậy sao? Sự tình phát sinh sau khoảng 1 tháng. Diệp Thiệu An đại nghĩa diệt thân, chủ động tố giác Diệp Thiệu Đình, có chứng cứ vô cùng xác thực. Diệp Thiệu Đình cũng chính miệng mình thừa nhận làm cho Diệp lão tức giận. Sau đó đem Diệp Thiệu Đình đuổi ra khỏi công ty, coi như cũng là bỏ đi một khối u ác tính tiềm ẩn. Từ đó về sau, cả tập đoàn Diệp thị liền giao cho Diệp Thiệu An Người phóng viên kia nhắc lại đoạn sự kiện đã qua này. Có chút bùi ngùi xúc động. Vậy, hiện tại Diệp Thiệu Đình như thế nào? Có phóng viên Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Ông ta a làm ra chuyện như vậy, loại rác rưởi này, còn ai dám dùng, hiện tại nghe nói tại công ty nhỏ của Ngô gia làm công. Ông ta có một đôi trai gái nhưng cũng không có tiền đồ gì. Con trai lớn Diệp Mộ Phàm đang làm tài xế cùng công ty với Diệp Thiệu Đình. Con gái càng là một người cực phẩm chẳng những dáng dấp khác thường xấu xí không nói, còn là một người không học vấn không nghề nghiệp, chuyên đi khắp nơi gây rối. Người phóng viên lớn tuổi đó đem những điều mình biết được từ trong miệng bình thản nói ra. Đối với một nhà diệp thịệu đình, những ký giả như bọn họ hiển nhiên cũng không có bất kỳ hào cảm nào. Thật là không có nghĩ đến diệp gia lại còn tạo ra được một nhóm cực phẩm như vậy. Thật sự là, một nhà diệp thịệu đình đều là những người không tưởng. Bất quá con gái của Diệp Thiệu An là Diệp Y. Ngược lại đức hạnh cực tốt, tướng mạo không tầm thường, tuổi còn trẻ, bản lĩnh so với cha là Diệp Thiệu An còn lớn hơn nhiều. Bây giờ đã là tổng giám nghệ sĩ của Giải trí Hoàng Thiên một công ty dưới cờ tập đoàn Diệp Thị. Cô ấy đưa ra rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng rồi, cũng cùng là con gái của Diệp gia nhưng khác nhau một trời một vực, nếu con gái Diệp Thiệu Đình như Diệp Y thì cũng không đến nỗi chật vật phải lăn lộn kiếm sống khó khăn như bây giờ rồi lại có phóng viên lên tiếng nói, người xưa có câu, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột con trai biết đánh động, Diệp Thiệu đỉnh ăn cây táo, rào cây sum chính là tự thân mình đức hạnh thấp kém. Có người cha như vậy cho nên con trai con gái của ông ta sao có thể là đồ gì tốt được chứ? Còn không phải là thượng bất chính hạ tắc loạn sao? Theo tiếng nói mới vừa rơi xuống, không đợi có người mở miệng Một chiếc Bentley màu trắng chạy ngang qua đám người bọn họ rồi chậm rãi lái vào nhà cũ Diệp gia. Theo bên cửa sổ, có thể nhìn thấy đó là một cô gái có gương mặt mỹ ngọc tạo hình tinh xảo. Chỉ trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của phóng viên đều bị nhan sắc của cô gái bên kia hấp dẫn. Từng người một trợn to hai mắt, sợ bỏ lỡ đi hình ảnh của nhân vật có lai lịch này. Rất nhanh, xe Bentley đậu sát ở nhà cũ Diệp gia, tài xế từ ghế lái đi ra. Đem cửa xe mở ra, bên trong xe nữ tử cất bước, chậm dãi tự bên trái cửa xe bước xuống Một thân váy dạ hội màu trắng vừa ý trên người Một vài lọn tóc dài phân tán ở so ót Búi tóc được dùng một cây châm bích ngọc cố định lại Cao quý mà yêu nhã, lại lộ ra cần cổ trắng nòn làm người ta tim đập thình thịt nhu như quyền ước Xinh đẹp không thể tả Trường 325, một đôi bích nhân Cô gái kia chỉ vừa mới xuất hiện, trong nháy mắt vẻ kinh diễm kia làm cho các phóng viên có mặt tại hiện trường ồn ào xao động một trận tiếng thán phục vang lên. Người kia là vị minh tinh nào? Tại sao từ trước tới tới giờ tôi cũng chưa từng thấy qua? Đó chính là Diệp Y, cháu gái tôn quý của Diệp gia, con gái duy nhất của tổng giám đốc Diệp Thiệu An tập đoàn Diệp thị. Phóng viên kích động nói, một câu nói này, nhất thời đưa tới không ít lời than thở của phóng viên. Diệp Y Y dáng dấp cũng quá đẹp đẽ đi, chỉ cần dựa vào dung mạo này hoàn toàn có thể cùng những nghệ sĩ đẹp nhất giới giải trí kia sánh vai với nhau. Chớ nói chi là bản thân cô ấy còn có loại khí tức đặc biệt như thế này. Căn bản cũng không phải là bất kỳ người nghệ sĩ nào trong giới giải trí này cũng có được. Diệp Y Y rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng cho nên những phóng viên truyền thông này mỗi lần nhìn thấy Diệp Y Y đều không tránh được một phen kinh diễm. Cái khí chất này đích thật là từ trong xương đi ra mà. Nếu như Diệp Y Y suốt đảo không cần nói gì thêm Chỉ cần gương mặt cùng loại khí chất bức người này cũng đủ để cho cô ấy nổi tiếng khắp giới rồi Thân phận của Diệp Y Y là cao quý cỡ nào à Cần gì yêu cầu vào giới giải trí Người ta cũng không phải chỉ là một bình hoa di động xinh đẹp Không biết làm gì năng lực làm việc cực kỳ lợi hại Tương lai toàn bộ tập đoàn Diệp Thị đều trở thành của cô ấy Một đám phóng viên đang nói lại thấy một chàng trai trẻ tuổi theo sát từ trong xe đi ra. Chàng trai đó thân thể như ngọc, tuấn mỹ vô cùng, mặc bộ Âu phục Brioni được chế tác riêng, mỗi một chi tiết nhỏ đều gần như hoàn mỹ. Trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, đi thẳng tới bên người Diệp Y. "Tôi Phi a, tôi thấy được ai đây chẳng phải là người thừa kế của tập đoàn Cố thị ở Đế Đô Cố Việt Trạch sao?" "A a a, thật là đẹp trai a." Bên ngoài một vài nữ phóng viên nhìn thấy Cố Việt Trạch rối rít la lên. So với khi nhìn thấy những tiểu thịt tươi cùng Đại Minh Tinh còn kích động hơn. Nhan sắc của những tiểu thịt tươi trong giới giải trí so sánh với Cố Việt Trạch quả thật là hết sức ảm đạm phai mờ. Như là một người là thiên tiên thiên ở trên trời, một người là người tầm thường ở dưới nhân gian. Mấy người bọn họ căn bản không có cách nào đánh đồng với nhau. Hào quang phát ra từ hai bên hoàn toàn bất đồng. Người đẹp trong giới giải trí cũng khá nhiều nhưng khí chất của bản thân lại hiếm Người tự có được chủ yếu là được trải qua sự huấn luyện Sau đó mới từ từ hiện ra So với Cố Việt Trạch và Diệp Ý Ý thì hoàn toàn không giống nhau Khí thế cùng với dung mạo hoàn toàn từ trong người tỏa ra Cũng không phải là chuyện mà bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào học qua đều có thể làm được Giờ phút này, một vài nghệ sĩ nam nữ trẻ tuổi dưới cờ hoàng tiên đứng ở bên cạnh Cố Việt Trạch cùng Diệp Ý Trong nháy mắt đã mất đi tất cả màu sắc hình ảnh của mình. Hai bên so sánh lại càng làm cho người nhìn thấy một sự chênh lệch lớn không thể tả được. Đang lúc mọi người tập trung ánh mắt của mình nhìn cảnh sắc đẹp đẽ đó. Diệp Y Y hơi hơi vung vài sợi tóc qua đầu vai. Cánh tay thon dài một cách tự nhiên khoác lên cánh tay của Cố Việt Trạch. Cố Việt Trạch cúi đầu hướng về phía Diệp Y Y lộ ra vẻ mặt cứng chịu sau đó mỉm cười. Bàn tay nhẹ vịn lên bàn tay nhỏ của Diệp Y Y đang được khoác trên cánh tay của anh ta Hai người trai tài gái sắc không nhanh không chậm đi vào bên trong nhà cũ Diệp ra Ồ thấy Diệp Y Y cùng cố việt chạy thân mật như thế Có vài phóng viên trong miệng phát ra một vài tiếng nghi ngờ lầm bầm Quan hệ giữa cố việt chạy cùng Diệp Y Y thoạt nhìn rất không bình thường à Cái này cũng không biết sao Người phóng viên lớn tuổi kia nói Cố việt chạy cùng Diệp Y Y đang lùi tới với nhau Thân phận của Cố Việt Trạch, bây giờ ngoài thân phận là người thừa kế tập đoàn Cố Thị. Anh ta còn sắp có thêm thân phận con dịch tập đoàn Diệp Thị Trồng của Tổng Giám Đốc Giải Trí Hoàng Tiên Tương Lai. Cố Việt Trạch cùng Diệp Ý Ý lui tới sao? Nhưng tôi nghe nói Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê rồi mà. Vị hôn thê à quả thực, Cố Việt Trạch đã có vị hôn thê. Vị hôn thê của anh ta cũng là cháu gái Diệp lão tên là Diệp Hoàn Hoàn. Chính là cô con gái nhỏ của Diệp Thiệu Đinh, nói tới Diệp Hoàn Hoàn. Một phóng viên lão làng lộ ra vẻ mặt thâm ý, "Con gái của Diệp Thiệu Đình a." Chương 326. Tới chốc thỏ, Diệp Thiệu Đình bây giờ ở tại một công ty nhỏ làm công. Chỉ việc lo cho chuyện ăn no mặc ấm của mình thôi cũng đã là vấn đề lớn rồi. Cô con gái kia của ông ta có thể coi là tiểu thái muội nổi danh, hơn nữa dáng dấp vô cùng xấu xí, chỉ bằng cô ta sao có thể níu kéo cố Việt Trạch được? Trừ phi Cố Việt Trạch hay tập đoàn Cố thị mắt bị mù chứ nếu không làm sao có thể để Diệp Oản Oản lọt vào mắt xanh của mình được. Cũng không phải là vậy nha. Tôi còn nghe nói, năm đó là Diệp Thiệu Đình ép buộc Cố Việt Trạch cùng tập đoàn Cố thị thử nhận mối hôn sự này, trên thực tế người mà năm đó Cố Việt Trạch yêu thích chính là Diệp Y. Mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tôi cảm giác không giống như là làm giả. Diệp Oản Oản không chỉ xấu xí, hơn nữa trọng lượng cơ thể còn kinh người quá mập luôn lấy bộ dạng vừa mập vừa xấu xí kia của Diệp Oản Oản ai lại nguyện ý cưới cô ta chứ nếu không phải là ban đầu ỷ thế ép người. Dùng thấp hèn thủ đoạn chia rẽ Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y thì vị trí vị hôn thê của Cố Việt Trạch làm sao có thể đến phiên cô ta chiếm giữ chứ. Tướng mạo của Diệp Oản Oản những phóng viên này phần lớn cũng chỉ mới nghe nói thôi cũng chưa từng gặp qua lần nào. Nhưng mọi người đều nhất trí tướng mạo của Diệp Oản Oản vô cùng xấu xí cho nên sẽ không thể nào xuất hiện trong buổi tiệc hôm nay được. Nghe người khác nói đi nói lại quá nhiều lần rồi, cho nên chuyện dù là gì cũng tự khắc thành thật, người sư đã từng nói như vậy. Phóng viên truyền thông ước chừng vây quanh đó được mấy giờ. Số lượng nghệ sĩ đi đến không còn nhộn nhịp nữa, bọn họ tự hiểu việc đón tiếp khách khứa của dịp gia rốt cuộc cũng gần kết thúc rồi. Nhưng phần lớn phóng viên ở đây ai cũng không muốn rời đi. Dù sao thì không một ai có cách nào bảo đảm được thọ yến của Diệp lão gia Trừng sẽ có tin tức hay ho gì đó được truyền ra. Dù chỉ có thể chụp được hình ảnh nghệ sĩ đang ăn khách say xỉn thì cũng không uổng công bọn họ chờ đợi khốc cực mà. Lại qua 30 phút nữa, những người nên tới chúc mừng dịp lễ có lẽ đã có mặt toàn bộ. Không thấy có thêm người nào khác xuất hiện nữa, cho đến lúc chạng vạng tối, một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào nơi này, ở giữa một đám xe sang trọng, chiếc xe taxi hơi cũ nát kia tự nhiên lộ ra vẻ đặc biệt chói mắt. Chắc là đi nhầm địa chỉ rồi nha. Nhìn thấy chiếc xe taxi, mặt mấy vị phóng viên ở đó lộ vẻ nghi ngờ. Người tới tham gia Thọ Yến Diệp gia làm sao có thể thuê xe giá rẻ để đến được? Bảo an của Diệp gia đang phong tỏa ở bên ngoài, thấy một chiếc taxi đang tiến lại gần liền ngăn lại nói đây là khu vực tư gia cấm chỉ đi lại. Tài xế thấy xe mình bị chặn lại, hơi không kiên nhẫn xoay người nhìn về một nhà ba người phía chỗ ngồi phía sau. Người đàn ông trung niên mái tóc có điểm bạc trắng trên mặt cũng nhuộm đầy phong sương, lên tiếng xin lỗi hướng về phía tài xế cười một tiếng. Sau đó trả tiền xe rồi kéo vợ mình cùng nhau xuống xe. Chỗ cảnh tài xế, một thanh niên tướng mạo anh tuấn cũng theo đó đẩy cửa xe ra. Nơi này là khu vực tư nhân những người không có phận sự. Mời đi chỗ khác, mấy vị bảo an mặt lạnh nhìn về phía một nhà ba người. Đáy mắt viết đầy vẻ không khoan nhượng, bị bảo an ngăn trở trên trán người thanh niên kia nhất thời đầy vẻ tức giận nói: anh có biết chúng tôi là người nào không? Mộ phàm, đừng xông vào như vậy." Lư Nguyệt Quân nhìn thấy con trai lớn nhà mình như vậy nhẹ giọng nhắc nhở. Diệp Mộ Phàm cho mày, cắn cắn hàm răng, mặc dù không quá tình nguyện nhưng không tiếp tục lên tiếng nữa. Diệp Thiệu Đình nhìn con trai một cái, trong lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó tiến lên mấy bước, thái độ ôn hòa mở miệng nói, "Làm phiền các anh thông báo một chút, tôi là Diệp Thiệu Đình tới cho chú Thọ cha." Diệp Diệp Thiệu Đình, nghe lời nói này, người đứng đầu nhóm nhân viên an ninh nhất thời sững sốt một chút. Anh ta tới Diệp gia phụ trách an ninh đã mấy năm rồi. Ban đầu chủ tịch của tập đoàn Diệp thị chính là Diệp Thiệu Đình. Mặc dù cũng chưa từng gặp qua Diệp Thiệu Đình nhưng đối với danh xưng này người nào mà không biết cơ chứ. Ông ông là Diệp Thiệu Đình, đại thiếu gia Diệp gia sao? Bảo An thần sắc hơi có chút cổ quái, ánh mắt nhìn qua một nhà ba người này. Ngoài trừ thanh niên ăn mặc hơi có vẻ hợp thời một chút, đôi vợ chồng này lại hết sức bình thường, so với những khách mời trong buổi tiệc yến hôm nay thì có thể nói là mặc tương đối mộc mạc. Đây lại chính là Diệp Thiệu Đình người từng một thời oai phong một cõi sao? Xin hỏi, ngài có mang theo thiệp mời của Diệp gia sao? Bảo An chần chờ trong chốc lát rồi lên tiếng hỏi, anh đang nói cái gì rắm gì a? Không đợi Diệp Thiệu Đình mở miệng, Diệp Mộ Phàm nhất thời giận dữ nói, Chúng tôi tới chốc thọ cho ông nội của tôi tại sao lại cần thiệp mời chứ? Chương 327. Không tiện gặp lão gia. Bên trong Diệp gia, đập vào mắt là một trang viên ngoài trời to lớn, cây liễu thành hàng, giăng đèn kết hoa không khí cực kỳ vui mừng. Người quản gia là một người đàn ông trung niên đã có tuổi. Một cặp mắt hẹp dài khôn khéo. Hoàng quản gia, ông vẫn khỏe chứ? Một vài người đến tham gia thọ yến ý cười đầy mặt hướng về phía hoàng quản gia chào hỏi. Quản gia nhất nhất gật đầu ra hiệu, đúng mực, nhưng nếu có ai quan sát tỉ mỉ lại mơ hồ có thể thấy được trong mắt vị hoàng quản gia này có một chút thần sắc ngạo nghệ nào đó không dễ dàng để cho người khác nhận ra. Bên trong trang viên Diệp gia, mấy nghệ sĩ nhỏ có nhan sắc cùng địa vị không thấp dưới cờ giải trí hoàng thiên ngồi vào cùng một chỗ. Xì xào bàn tán, Không phải chỉ là một người quản gia thôi sao? Thái độ của ông ta cũng quá ngạo mạn đi. Mấy người nghệ sĩ ở giải trí Hoàng Thiên nhìn thấy dáng vẻ kia của hoàng quản gia có chút không hiểu ngồi lại cùng nhau bàn tán. Những người cùng Hoàng Minh Khôn chào hỏi, cơ hồ tất cả đều là nhân vật có mặt mũi ở đế đô. Thái độ ngạo mạn sao? Một người nghệ sĩ lớn tuổi cười nói, người ta là hoàng quản gia đệ nhất tâm phúc của Diệp Ý tiểu thư. Ở Diệp gia quyền thế cũng cực lớn. Địa vị lại cao, hơn thế nữa dựa vào quan hệ của mình cùng Diệp Y ý, ý cho nên có rất nhiều quý nhân quan lớn có giao tình. Mặt mũi của người ta có thể so với các ngươi đều lớn hơn nhiều đó. Mấy nghệ sĩ mới ra đời kia không khỏi âm thầm chậc lưỡi hít hà. Diệp gia thật khó lường, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới quản gia Diệp gia lại có lai lịch lớn như vậy. Một người quản gia lại có thể làm cho người khác tôn trọng đến mức này cũng coi như là khó gặp. Cho nên bọn họ càng ý thức được Diệp gia to lớn không phải là nơi mà mình muốn làm gì cũng được, hành động của mình càng phải cẩn thận. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình, Lư Nguyên Quân cùng Diệp Mộ Phàm ba người đi thẳng vào bên trong trang viên. Chậm rãi đi tới trước người Hoàng Minh Khôn. "Hoàng quản gia, làm phiền dẫn tôi đi gặp cha tôi." Diệp Thiệu Đình nhìn Hoàng Minh Khôn gương mặt lộ vẻ tươi cười vui vẻ. Hoàng Minh Khôn nghe được một tiếng này, Nhất thời dừng lại cuộc nói chuyện đầy khách sáo của mình cùng mấy người khách khác. Liếc mắt quét qua Diệp Thiệu Đình, đáy mắt thoáng qua một tia khác thường, giọng nói không lạnh không nhạt nói: "Lão gia đang thay quần áo cho nên hiện tại sợ là không tiện lắm mong đại thiếu gia ngài đây đợi thêm chút nữa." Dù trong miệng Hoàng Minh Khôn nói ba chữ đại thiếu gia nhưng trong giọng nói lại đặc biệt có vẻ khinh thường chói tai. Mấy người khách đang cùng Hoàng Minh Khôn nói chuyện, nghe được Hoàng Minh Khôn nói lời này, ánh mắt không khỏi nhìn theo một nhà ba người Diệp Thiệu Đình. Nhìn thấy ba người bọn họ mặc quần áo mộc mạc đáy mắt đều hiện lên nụ cười khinh miệt rối rít lắc đầu cười thầm. Năm đó Diệp Thiệu Đình là chủ tịch tập đoàn Diệp thị oai phong một cõi. Bây giờ coi như đã chấm dứt rồi, ngay cả Hoàng Minh Khôn cũng không muốn nhìn thẳng ông ta. Ba chữ đại thiếu gia ngày hôm nay là loại châm chọc lớn đến cỡ nào a? Sắc mặt của Diệp Ngộ Phàm nhất thời biến đổi một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Minh Khôn kẻ chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, hai tay để ở bên người nắm chặt thành hai quả đấm. Theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng Lương Huyền Quân ở một bên kéo lại, khẽ cau mày nhìn anh ta lắc đầu một cái. Ánh mắt lạnh như băng của Diệp Mộ Phàm rơi ở trên người Hoàng Minh Khôn. Hai tay nắm chặt đến mức cả người run run. Ban đầu nếu như không phải là cha anh Diệp Thiệu Đình thưởng thức thì Hoàng Minh Khôn có thể đạt được vị trí như ngày hôm nay không? Bây giờ cha anh thất thế nghèo túng cho nên ngay cả tên Hoàng Minh Khôn này đều bỏ mặc không thèm quan tâm. Trong lúc không khí ngột ngạt một thanh âm chợt vang lên. "Hoàng quản gia, đã lâu không gặp." Lương Gia Hào cùng Phương Tú mẫn mang theo con gái Lương Thi Hàm tiến vào. "Lương tiên sinh." Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Lương Gia Hào, vẻ lãnh đạm trong nháy mắt phủ lên một bộ nụ cười. Thái độ rõ ràng hoàn toàn thay đổi. Lương Gia Hào bây giờ là em trai ruột cùng cha khác mẹ với Lương Mỹ Huyên, vợ chủ tịch đương thời của tập đoàn Diệp thị. Với loại thân phận này đã ngộ so với Diệp Thiệu Đình đương nhiên bất đồng. Hoàng Minh Khôn có thể lăn lộn được đến địa vị bây giờ đương nhiên là có một loại nhãn lực nhìn người nhất định. Chương 328: Hết tình hết nghĩa, Tri Hàm còn không mau chào hỏi đi. Phương Tú mẫn cười híp mắt nhìn về phía con gái Lương Thi Hàm của mình nói: Chú Hoàng khỏe, Lương Ti Hàm hướng về Hoàng Minh Khôn cười nói: "Thật là ngoan nha." Hoàng Minh Khôn cười thân thiện đáp lại: "Ti Hàm thật là càng ngày càng xinh đẹp rồi." Nghe xong Phương Tú mẫn một mặt đắc ý: "Nữ nhi của bà sao có thể không đẹp được." Phương Tú mẫn tiếp tục mở miệng, ánh mắt bà ta liếc một cái nhìn thấy Diệp Thiệu Đình. Lúc này nụ cười trên mặt lập tức lạnh đạm đi, chân mày nhíu lên nói: "Anh rể, sao anh đến đây sớm vậy?" Diệp Thiệu Đình nhìn thấy Phương Tú mẫn hỏi liền trả lời. "Hôm nay là thọ yến của cha anh sợ trên đường kẹt xe cho nên trước sớm hơn một chút." Nghe vậy, sắc mặt của Phương Tú mẫn lập tức kéo xuống. Bà ta hơi nhíu mày lại nhìn Diệp Thiệu Đình từ trên xuống dưới. Giọng không vui nói, "Em nói nha anh rể, anh tới đây sớm như vậy thì chuyện ở công ty phải làm sao bây giờ?" Hôm nay công ty mới vừa nhập vào một lô hàng mới, còn chưa được đưa vào kho. Anh lại bỏ bê công việc không ở đó canh gác. Vạn nhất có chuyện xảy ra vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ?" Lời nói của Phương Tú mẫn sắc bén, không trừ chút mặt mũi nào cho Diệp Thiệu Đình dù bà ta biết mình đang đứng ở trước mặt rất nhiều người. Mấy chữ trách mắng kia truyền vào trong tai người ngoài, nhất thời đưa tới không ít tiếng cười thầm. Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thiệu Đình cũng càng ngày càng châm biếm. "Sẽ không có chuyện gì đâu, anh đã bàn giao chìa khóa cho Tiểu Trương rồi." Tiểu Trương sẽ thay anh tan làm muộn hơn so với bình thường chút xíu, Diệp Thiệu Đình tính khí nhẫn nại nói. Anh để cho Tiểu Trương thay anh trực sao? Phương Tú mẫn cười lạnh một tiếng nói. Anh rể, anh nói thật đúng là quá dễ dàng a. Người của công ty đều biết mối quan hệ giữa chúng ta. Việc anh đang làm giống như là lợi dụng quyền thế mưu tư lợi ích riêng cho bản thân mình. Đến lúc đó nếu bị truyền đi ra bên ngoài, Người nào không hiểu rõ, không biết còn cho là chúng ta dùng người không khách quan rồi nói chúng ta dung túng cho người thân. Trẻn ép nhân viên, anh nói xem anh làm như vậy làm sao để những người bên cạnh Gia Hào phục tùng được? Người khác sẽ lấy đây làm điểm yếu đâm chọc vào Gia Hào, anh không biết điều đó sao? Phương Tú mẫn không chút nào để ý đến ánh mắt đầy khạc thường của những người bên cạnh vẫn tiếp tục nói. Vậy, chút nữa anh trở về một chuyến là được, Diệp Thiệu đinh thở dài đáp. Hiện tại trở về còn có ích lợi gì? Thời gian anh đi từ đây đến công ty mất bao nhiêu là thời gian anh cũng rõ mà. Nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì việc anh trở về bây giờ còn có thể làm cái gì nữa? Như vậy ai bảo anh là của anh rể chứ? Thôi nếu anh tới rồi thì thôi đi, đừng quan tâm đến chuyện ở công ty nữa." Phương Tú mẫn hơi không kiên nhẫn phất phắt tay, tuy nói không cần để ý nữa nhưng với ngữ khí khi nói chuyện của mình, Không có một câu nào là không đâm vào trái tim của Diệp Thiệu Đình. Lương Ti Hàm bởi vì mấy câu nói của mẹ mình cho nên cô cũng dùng một ánh mắt chán ghét liếc nhìn Diệp Thiệu Đình một cái. Tốt rồi, tốt rồi, Lương Gia Hào nhìn về phía Phương Tú Mẫn, cũng không nhìn một chút xem hôm nay là ngày gì, người tới cũng tới rồi bà còn đứng ở đây kêu la om sòm còn thể thống gì nữa chứ. Tại sao anh lại nói vậy? Em không phải cũng là vì lo nghĩ cho công ty sao? Công ty chúng ta kinh doanh cũng không dễ dàng chút nào thế mà chúng ta lại hết lòng quan tâm giúp đỡ còn phải nuôi thêm chị gái cùng anh rể của anh, Phương Tú mẫn bất mãn bĩu môi. Thật giống như chịu một loại ủy khuất lớn. "Cha, mẹ nói không sai, mẹ làm tất cả điều này không phải là vì cả nhà chúng ta sao? Sao cha lại luôn nói giúp người ngoài như vậy?" Lương Thi Hàm giúp đỡ Phương Tú mẫn lên tiếng. Hoàng Minh Khôn đang đứng bên cạnh nghe mọi chuyện chợt nhìn qua thấy sắc mặt càng ngày càng khó coi của Diệp Thiệu Đình. Đáy mắt thoáng qua một nụ cười châm chọc, mở miệng nói: "Lương tiên sinh, ngài cũng đừng trách làm phu nhân làm gì. Phu nhân chẳng qua là người tính tình chính trực mà thôi." Huống chi cũng không nói sai cái gì cả. Lương Gia Hào cười khổ một tiếng, cũng không biết phải nói cái gì, chính mình bị kẹp ở giữa, một bên là gia đình, một bên là chị của mình quả thật có chút khó khăn đứng trợn mắt nhìn những người này châm chọc với cha mẹ. Mặt Diệp Ngộ Phàm sớm đã âm trầm, nếu không phải mẹ anh một mực kéo anh, sợ rằng anh sớm đã đánh mấy người làm cho người ta muốn nôn mửa nay rồi. Chương 329. So sánh cao thấp cũng không lâu lắm, họ Yến bắt đầu, quản gia Hoàng Minh Khôn mang theo mọi người tiến vào phòng yến hội. Bên trong phòng yến hội Một ông lão tóc đã bạc ngồi ở vị trí chủ vị người đó chính là Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể vẫn khỏe mạnh, ánh mắt có thần, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ quý tộc uy nghiêm, cổ khí thế kia không cần làm gì cũng tự phát uy. Để cho mọi người cảm thấy kính nể. Khi tầm mắt quét qua một nhà Diệp Thiệu Đình trong đám người ở phía dưới. Diệp Hồng Duy chân mày nhất thời nhíu lại, cũng không nói gì liền rời đi tầm mắt, thái độ vô cùng lạnh lùng. Ông nội, rất nhanh, Diệp Y Yi kéo Cố Việt Trạch xuất hiện dưới ánh nhìn của mọi người. Chỉ thấy cả người Diệp Y Yi từ trên xuống dưới tản ra vẻ uỷ độ nghĩ cảm. Sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, thái độ tự nhiên hào phóng hướng về phía Diệp Hồng Duy nói mấy câu chúc mừng. Diệp Hồng Duy cưng chiều nhìn lấy Diệp Y Yi cười một tiếng rồi để cho hai người vào chỗ gần mình. Chỗ ngồi phía trên đều liên quan đến những người thân thuộc của Diệp gia, cũng không có người ngoài. Ngoài hồng duy vị chủ tịch chiêu đại bữa tiệc này còn thêm mấy vị khách quý có mặt mũi ở đế đô mà thôi Chị Y Y, chị lại xinh đẹp hơn nữa rồi Lương thi hàm đến gần Diệp Y Y Tuận thế ngồi xuống bên cạnh Diệp Y Y Một mặt hâm mộ nhìn rung nhan tuyệt đẹp của Diệp Y Y Diệp Y Y nhẹ giọng cười một tiếng Ánh mắt ôn nhu nở nụ cười Cảm ơn, phương tú mẫn nhìn thấy con gái nhà mình cùng Diệp Y Y tiếp cận với nhau Trong lòng rất mừng rỡ Diệp Y Y này bây giờ là người trẻ tuổi có hy vọng nhất ở Diệp gia. Nếu như con gái của mình có thể cùng với Diệp Y Y giao hảo tốt, sau này có thể vững vàng hơn ôm lấy cây đại thụ Diệp gia này rồi." Phượng Tú mẫn nói, "Tri Hàm, con nhất định phải lấy Y Y làm gương biết không? Mẹ cần phải nói sau đó là điều đương nhiên mà, chỉ Y Y là thần tượng của con, nếu con có thể học được một chút bản lĩnh của chị Y Y thì đời này của con cũng thỏa mãn rồi." Ngồi ở bên cạnh Diệp Ý Ý, lương thi hàm đặc biệt nhu thuận miệng cũng ngọt dị thương Trong số những hậu bối của Diệp ra, người yêu thú nhất thuộc về Ý Ý rồi Phương Tú Mẫn trong miệng nói như vậy nhưng ánh mắt lại như có như không hướng về vị trí Diệp Mộ Phàm nhìn lướt qua Diệp Ý Ý cũng phát giác ánh mắt của Phương Tú Mẫn nhưng cô ta chỉ nhu thuận cười một tiếng rất là khiêm tốn Cái âm thanh không lớn không nhỏ kia trực tiếp truyền vào tai Diệp Mộ Phàm Sắc mặt anh ta lạnh giá Trong hậu bối Diệp ra ngoại trừ Diệp Ý Ý cũng chỉ còn lại có Diệp Hoàn Hoàn và anh ta Phương Tú Mẫn nói như vậy Ý Ý à, nghe nói chuyện của cháu và Việt Trạch sắp công bố rồi Sau đó Phương Tú Mẫn lại nói Nghe vậy, Diệp Ý Ý gật đầu Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cô Việt Trạch ngồi ở một bên Trong mắt thật giống như đều viết lên vẻ nhu tình vô tận Cô Việt Trạch nhìn lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Diệp Ý, ý. Mắt đầy vẻ chiều mến Lúc này mới cười nói, "Ừm, 응, trên thực tế cháu từ lâu đã có dự định này rồi. Chẳng qua là quá mức chiếu cố đến cảm thụ của người khác cho nên mới kéo dài đến bây giờ." Lời nói của Cố Việt Trạch hàm xúc kín đáo nhưng chỉ cần là người sáng suốt nghe một chút liền biết trong miệng anh ta là Diệp Y Y muốn anh ta chiếu cố đến là ai. Hiện nay, hôn ước giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Oản Oản vẫn còn. Mặc dù ở trong mắt người ngoài, Diệp Oản Oản vốn là hoành đao đoạt ái, dành bất chính môn bất thuận, bây giờ ra thế lại vô cùng hỗn loạn như vậy, cho nên Oản Oản đã sớm không phải người trong cùng thế giới với Cố Việt Trạch rồi. Nhưng Oản Oản vẫn mang danh là vị hôn thê lại chẳng biết xấu hổ mà níu lấy. Ngược lại Diệp Y Y còn nhớ tới tình cảm chỉ em lâu năm vẫn muốn chiếu cố tới cảm thụ của Diệp Oản Oản. Hai đối tượng được đưa ra để so sánh ở đây là Diệp Y Y cùng Diệp Oản Oản. Nếu Diệp Ý Ý để cho người khác bao nhiêu chiều miến hâm mộ thì Diệp Oản Oản lại để cho người khác chán ghét bấy nhiêu Trường 330 Không cách nào dễ dàng tha thứ Ý Ý sao cháu lại thiện tâm quá vậy cho nên trước đây mới bị một người như vậy khi dễ Nói cho cùng, hai người các cháu mới thật là trai tài gái sắc So với vị hôn thê trước kia của Việt Trạch Diệp Oản Oản không biết tốt hơn bao nhiêu lần nữa Nói đến đây Phương Tú Mẫn như chợt cảm thấy không đúng liền vội vàng dừng lại. Nhưng mà Phương Tú Mẫn dùng giọng nói quá mức chói tai khó nghe. Lần này không đợi Diệp Mộ Phàm mở miệng, sắc mặt Lư Nguyên Quân đã lạnh xuống. Lư Nguyên Quân trước đây chưa từng chịu đựng bất kỳ lời đồn đãi vô căn cứ nào. Nghe được mấy lời nói kia, sau đó nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói, "Phương Tú Mẫn, em nói vậy là có ý gì?" "Chị à, có ý gì là có ý gì chứ, em có nói gì đâu." Phương Tú mẫn biu môi cũng không cho là mình nói có gì không đúng. Em mới vừa nói cái gì chị đều nghe được. Lương Uyển Quân hô hấp có chút khó khăn, bà đã không thể nhịn được nữa rồi. Dù sao Diệp Oản Oản cũng là con gái của bà, cho dù có chỗ nào không tốt, nhưng trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể dễ dàng tha thứ cho người khác nói con trai cùng con gái mình không phải là người tốt cơ chứ? Mấy người bên kia nói vợ chồng bọn họ cái gì cũng được. Lương Uyển Quân đều có thể nhịn xuống nhưng duy nhất chỉ chuyện hạ nhục con gái của bà thì bà không thể nhẫn nhịn được. "Chị, Tú mẫn chính là người miệng thẳng tâm nhanh mà thôi. Thật ra thì cô ấy không có ác ý." Mắt Lương Gia Hào thấy sắc mặt của Lương Uyển Quân không đúng, liền vội vàng giảng hòa. "Bọn em làm sao có thể như vậy được chứ?" Lương Uyển Quân nhìn em trai mình đang một mực cố gắng giảng hòa, âm thanh khẽ run. Diệp y y ngồi ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Nguyền Quân cùng Phương Tú Mẫn đang tranh chấp Trên vẻ mặt đoan trang yêu nhã lại mơ hồ lộ ra một nụ cười Nhà chúng tôi như thế nào? Bỗng nhiên, Lương Thi Hàm đang ngồi ở trước người Diệp y y đứng dậy nói Cô với dưỡng ăn của nhà ba tôi, ở cũng nhà ba tôi Mấy năm nay, nếu không phải là ba mẹ tôi có lòng tốt nuôi hai người thì hai người đã sớm lưu lạc nơi đầu đường góc chợ rồi Con gái của mình có đức hạnh gì? Tự trong lòng cô dựng chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Diệp Oản Oản vốn chính là tiểu thái muội, dáng dấp xấu xí như vậy không học vấn lại không nghề nghiệp. Chẳng lẽ không để cho người ta nói sao? Ti Hàm, tại sao con lại nói chị Oản Oản của con như vậy được? Lương Gia Hào trợn mắt nhìn Lương Ti Hàm một cái. Ba, con nói không sai. Huống chi, con cùng Oản Oản là đồng học, dựa vào cái gì không thể nói chứ? Chị ta nếu thật sự có bản lãnh thì để cho chị ta tới đem ba mẹ mình đón đi đi a. Suốt ngày ăn uống tại nhà chúng ta vậy thì tính như thế nào đây? Chúng ta nuôi ba mẹ chị ta nhiều năm như vậy, ba xem mấy người nhà bọn họ có một chút ý tứ cảm ơn nào sao? Nhiều năm như vậy, nếu không phải là bởi vì bọn họ thì ba và mẹ cũng sẽ không cãi nhau. Lương Ti Hàm không nhường nửa bước, trong lòng đối với một nhà Diệp Thiệu Đình sớm đã chán ghét tới cực điểm. Lương Gia Hào nhìn Lương Thi Hàm bên cạnh Diệp Y. Đối với với con gái bảo bối của mình quả thực có một chút bất đắc dĩ. Cuối cùng, Lương Gia Hào thở dài một tiếng không muốn nhiều lời nữa. Lương Nguyên Quân đối mặt với chỉ trích của Lương Thi Hàm, chỉ có đau kiệt liệt nhắm lại hai mắt trong lòng đau đớn vô cùng. Diệp Mộ Phàm hai quả đấm nắm chặt nhìn mọi chuyện đang xảy ra trước mắt trong lòng đè nén đến cực hạn. Giờ phút này, Khách khứa mấy bàn bên cạnh đưa ánh mắt khác thường nhìn về hướng bên này. Lương Thi Hàm nhìn về phía mấy người nhà Diệp Thiệu Đình trầm mặc xuống. Cười lạnh nói, nếu như là ba mẹ của tôi, tôi chắc chắn sẽ không để mặc ba mẹ mình mà chẳng quan tâm gì như vậy đâu. Thi Hàm, vậy con sẽ làm thế nào? Phương Tú vẫn giống như là cố ý hỏi lại. Khẳng định là sẽ cố gắng kiếm tiền cho ba mẹ mình một ngôi nhà cố định. Dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không để cho ba mẹ mình ở trong nhà người khác mấy năm như vậy được. Có nhà rồi sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác được nữa." Lương Thi Hàm trả lời như đó là chuyện đương nhiên. Chương 331: Thịnh Thế Chi Nhan. Ai, Phương Tú mẫn ra vẻ vui mừng thở dài nói: "Nếu con gái của người nào đó giống như con hiểu chuyện thì tốt rồi, có thể trời sinh Một vài người đem con gái của mình trở thành bảo bối chân quý mà nuôi dưỡng nhưng lại không có chút tự biết thân phận của mình như thế nào cả. Lư Nguyên Quân bị mẹ con nhà này châm chọc làm cho hô hấp dồn dập. "Chị, em cũng biết anh chị sống cũng không dễ dàng gì cả. Nhưng mà gia đình em cũng thế thôi. Gia hào mở công ty những đồng tiền kia kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt cùng lao động cực nhọc làm ra. Nhà chúng em cũng không phải là đại phú đại quý, quả thực không nuôi nổi người rảnh rỗi a." Phương Tú mẫn lạnh lùng mở miệng, đông đảo tân khách ngồi xung quanh lúc này ánh mắt nhìn chăm chú qua chỗ bàn Diệp ra. Tuy biết Diệp thiệu đình mấy năm nay xa suốt nhưng chưa từng nghĩ một nhà ba người này lại vô sỉ như vậy. Đem ra sàn của người khác thành nhà của mình, ở lại mấy năm, chẳng những không biết cảm ơn thậm chí không có ý muốn rời đi. Diệp y y nhìn tranh chấp đang diễn ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng trên mặt là một mảnh ôn hoa, cô chậm rãi mở miệng. Dương mắt nhìn về phía Phương Tú Mẫn người mặt đang không vui cùng Lương Gia Hào một người mặt bất đắc dĩ nói: "Cháu thay mặt cậu cùng mợ cả cũng là đại diện thay cho Hoàn Hoàn xin lỗi, hôm nay là sinh nhật của ông nội, nên lấy hòa khí làm chủ chứ quá động khí, nếu để cho ông nội biết được sợ là lại mất hứng mất." Nghe Diệp Y y mở miệng, sắc mặt Phương Tú Mẫn tốt hơn thêm vài phần, lại kiêng kỵ bây giờ là thọ yến của Diệp Hồng Duy, cho nên không dám làm ầm ĩ quá mức. Liền lắc đầu một cái, ý ý, một nhà chúng ta sống cũng không dễ dàng gì. Mấy năm này, một nhà này hành hạ chúng ta cũng quá mức. Cháu nói xem nào có người vô liêm sỉ như vậy. Chính mình không có nhà nhưng ý lại lòng tốt của người khác đối với mình xem nhà người khác thành nhà của mình. Kiên trì ở trong nhà không muốn rời đi. Tự bản thân mình không tốt thì thôi nhưng lại còn muốn liên lụy đến những người bên cạnh nữa. Diệp ý ý trong lòng cười thầm. Khóe mắt quét qua người một nhà Diệp thiệu đình nhưng trên mặt nhưng vẫn là vẻ mặt huyền truyền cao nhã kia. Khi Diệp y y muốn tiếp tục nói thì phía sau lại truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Nghe tiếng thét mọi người liền hướng về phía bên trái quan sát. Một bóng người nóng bỏng trượt xuất hiện vào trong tầm mắt của mọi người. Một cô gái tuyệt sắc người mặc váy dạ hội màu lửa đỏ. Chậm dãi đi vào, dưới ánh đèn ánh chiếu, gương mặt gần như hoàn mỹ không một tì vết kinh diễm vạn vật, trong nháy mắt đưa tới thán phục cùng ghen tị của tất cả mọi người. Chỉ một cái nhăn mày một tiếng cười của cô gái này cũng đủ để làm cho tất cả mọi người tim đập thình thịch. Một đôi mắt trong như tuyết cực kỳ linh động, tựa như ẩn chứa ngàn vì sao trên trời. Tuy là thân con gái yếu đuệu nhưng khí chất lại vô hình siêu phàm thoát tục. Không giống như người ở trên nhân gian, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị một bóng người tươi đẹp kia hấp dẫn. Chuyện này, đây là người nào a? Giáng dấp cũng quá đẹp đẽ rồi Người này trong giới giải trí sao Không, không có khả năng tôi cho tới bây giờ Cũng chưa từng thấy người nào như vậy cả Chấm chấm chấm Tướng mạo này, khí chất này Mới vừa rồi tôi còn cảm thấy Dung mạo của dịp y y đã rất suất trúng rồi Không nghĩ tới vẫn còn có người vóc giáng Còn tốt hơn nhiều Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì à Tại chỗ khách mới Vô luận là nam hay là nữ Đều vô cùng sừng sốt Thật là thịnh thế mỹ nhân mà, mọi người trong lòng đầy vẻ nghi ngờ rối rít suy đoán người mới tới rốt cuộc là ai. Mấy người Diệp Y Y cũng chú ý tới cô gái tuyệt sắc kia. Ban đầu dung mạo của Diệp Y Y đã là một người đẹp nhất tối nay, nhưng không nghĩ tới khi cô gái kia xuất hiện lại có thể đè ép được vẻ đẹp của Diệp Y Y. Ánh mắt Diệp Y Y phức tạp nhìn chằm chằm cô gái dung mạo xuất chúng kia. Nhìn cô gái kia từng bước ưu nhã mà từng bước một hướng về bàn bọn họ đi tới. Chân mày không khỏi hơi nhíu lên, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ dự cảm xấu. Chương 332. Cô gái xấu dịp oản oản, Lương Ti Hàm cũng nhìn cô gái có dung mạo tuyệt trần kia. Không nghĩ tới lại có người so với Diệp Y y dáng dấp còn tốt hơn nhiều. Chẳng qua là trên mặt cô ta cũng không dám thể hiện ra mà thôi. Cô gái đó chậm rãi đi qua đám người, bóng người đi qua chỗ nào liền ngay chỗ đó phát ra một mảnh tiếng tán phục. Nhưng mọi người ở đây đều hiếu kỳ không biết cô gái này rốt cuộc có thân phận như thế nào. Sau đó lại thấy cô gái đó trực tiếp đi tới một bàn nhà Diệp Thiệu Đình. Chậm rãi đứng lại, đôi mắt đẹp đẽ hút hồn người kia lướt qua mọi người trên bàn. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại trên người của Phương Tú Mẫn. Đôi môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, thanh âm dễ nghe chợt bật thốt lên, "Mợ lời nói là thật chứ?" Mợ, Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm cô gái mới đến. Trong mắt đầy vẻ hoảng hốt nghi ngờ, mỹ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao đang êm đẹp lại gọi bà là mẹ? Không chỉ Phương Tú Mẫn cùng Lương Gia Hào mà gần như bốn phía tất cả khách mời đều vô cùng chấn động. Cô là? Phương Tú Mẫn nhìn lấy cô gái, lòng đầy nghi hoặc, không khỏi có chút chần chờ hỏi lại. Cô gái khẽ mỉm cười, khóe môi đỏ thắm nở một nụ cười, chậm rãi nói, "Chỉ mới mấy ngày không gặp, mẹ liền quên cháu rồi sao? Cháu là Diệp Oản Oản đây." Diệp Oản Oản, chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị lời của cô gái kia dao động. Đùa gì thế đây, người này, thịnh thế mỹ nhân này, lại là cô gái xấu nổi danh Diệp gia, Diệp Oản Oản sao? Những người đã từng thấy qua Diệp Oản Oản trước kia trong nháy mắt liền choáng váng. Ngày trước, Diệp Oản Oản đều là trang điểm thái quá, mười phần xấu xí toàn bộ người đời đều căm ghét. Nhưng không ai nghĩ tới xóa bỏ lớp trang điểm kinh dị kia đi lộ ra chân dung thật của Diệp Oản Oản lại là người xinh đẹp chấn động lòng người như thế. Hiệu quả chấn động này mang lại quả thực để cho mọi người ở đây đều mông lung. Tiền bối, người mới vừa rồi không phải nói Diệp Oản Oản là một cô gái xấu à? Một nghệ sĩ nhỏ của giải trí Hoàng Thiên, từ trong kinh diễm kia phục hồi lại tinh thần, lúc này nhìn về phía người thanh niên ở một bên, mặt lộ vẻ cổ quái hỏi, chuyện này Người nghệ sĩ kia không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Trong lúc nhất thời câm nín đứng tại chỗ, khóe miệng hơi hơi co lại, ai CMN có thể dự đoán được Diệp Oản Oản tại trang sẽ dễ nhìn như thế chứ? Lửa gạt gạt người nha, đây là Diệp Oản Oản sao? Đây chính là người mà các ngươi nói, người yêu cố Việt Trạch yêu đến chết đi sống lại nhưng lại bị cố Việt Trạch ghét bỏ gái xấu Diệp gia sao? Một vị khách mời như bị chọc cười, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi vẫn nên tận mắt mình nhìn thấy mới có thể tin được nha. Gái xấu diệp gia, thật hết sức khôi hài mà. Với dung mạo này của Diệp Oản Oản, nếu so sánh sợ là ngay cả Diệp Y y kia so với cô ấy còn kém đi mấy phần. Nếu người như thế này mà gọi là xấu xí, thì những người trong giới giải trí kia, dù là nữ minh tinh nổi tiếng đi chăng nữa so với Diệp Oản Oản chẳng phải là vô cùng xấu xí sao? Giờ phút này, Cố Việt Trạch nhìn Diệp Oản Oản Thần sắc trong mắt hơi hơi hoảng sợ một chút, sau đó lại lộ ra vẻ khó tin kinh diễm, anh ta căn bản cũng không có nghĩ đến, cô gái xinh đẹp trước mắt này lại chính là người trang điểm kinh dị ngày đó Diệp Oản Oản. Nhưng khi khóe mắt Cố Việt chậc quét qua Diệp Y y anh ta khẽ nhíu mày lại lúc này mới thu lại đáy mắt chữ hình ảnh tươi đẹp kia. Ra vẻ bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Lư Nguyên Quân trong lúc nhất thời có chút không thể phục hồi tinh thần lại cơ hồ không thể tin được cô gái trước mắt chính là con gái của mình. Mẹ, Diệp Oản Oản cố gắng ổn định tâm tình mình, khẽ mỉm cười, nhìn mặt mẹ mình đầy vẻ kinh ngạc cất tiếng nói làm cho mẹ mình yên tâm một chút. Lư Nguyên Quân hơi sững sờ còn cho là mình nghe lầm. Diệp Oản Oản lại mở miệng gọi ba. Trên mặt Phương Tú mẫn nhất thời một trận tái mét, đánh chết bà ta. Bà ta cũng không nghĩ ra tuyệt sắc mỹ nhân có dáng dấp đẹp như thế trước mắt này lại chính là gái xấu người trong miệng bà nhiều lần nhắc tới Diệp Oản Oản. Chương 333. Cười chín thước sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo kia của Diệp Oản Oản rồi lại nhìn khuôn mặt con gái Lương Thi Hàm nhà mình. Sắc mặt của Phương Tú Mẫn nhất thời khó coi mấy phần. Nếu như Diệp Oản Oản là gái xấu vậy con gái của Phương Tú Mẫn tính là gì đây? Phương Tú Mẫn vẫn còn đang co giật khóe miệng, Diệp Oản Oản lại vào lúc này đem ánh mắt lần nữa đặt vào trên người của bà. Cô khẽ nhếch môi, hai mắt hơi híp lại, cười như không cười nhìn lấy Phương Tú Mẫn nói: "Mẹ, lời nói mới vừa rồi của mẹ, Oản Oản cho là rất có đạo lý." Phương Tú Mẫn hơi sững sờ, trong lúc nhất thời không nhớ nổi chính mình mới vừa nói cái gì. Ngược lại Lương Thi Hàm từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, Khi nhìn gương mặt xinh đẹp vô song của Diệp Oản Oản đáy mắt trực tiếp hiện ra một vẻ ghen ghét. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Diệp Oản Oản lớn lên lại xinh đẹp như vậy? Cô ta là thứ gì vậy? Lương Thi Hàm nhớ tới Phương Tú Mẫn mới nói lúc này cười lạnh nói. Diệp Oản Oản, nếu đã như vậy sao cô còn không đem ba mẹ cô đón đi? Trước đây Phương Tú Mẫn vẫn luôn cờ trách Diệp Oản Oản bỏ rơi ba mẹ mình. Để cho ba mẹ mình ở tại nhà người khác. Diệp Oản Oản nếu cảm thấy muốn như vậy thì hãy để cho cô ta đưa ba mẹ mình đi luôn đi. Lương Thi Hàm hoàn toàn đắc ý nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Chờ Diệp Oản Oản đáp lại lời mình vừa nói ra. Dáng dấp đẹp mắt có ích lợi gì chứ? Còn không phải chỉ là một người không học vấn không nghề nghiệp bình hoa di động sao? Diệp Oản Oản cười nhẹ nhìn gương mặt Lương Thi Hàm đầy vẻ tiểu nhân đắc chí. Đường cong nơi khóe miệng lặng lẽ sâu thêm, cô hơi ngoẹo đầu, cười nói: Người muốn đem ba mẹ đón đi chẳng lẽ không phải là em họ sao?" Lời nói của Diệp Oản Oản quả thực làm cho Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm ngây ngẩn. "Diệp Oản Oản, cô nói cái gì?" Ngay lập tức, Phương Tú Mẫn bỗng nhiên hét lên, chỉ tay vào mặt Diệp Oản Oản. Nụ cười trên mặt Diệp Oản Oản nhanh chóng thu lại, trong mắt lộ ra một tia lạnh lùng. "Mẹ, từ khi cậu và mẹ kết hôn đã ở trong nhà của tôi rồi. Bây giờ đã qua hơn 20 năm năm tháng." Chắc mợ vẫn còn nhớ mà đúng không? Không đợi Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm mở miệng, Diệp Oản Oản trực tiếp mở miệng nói, trong nhà cậu mợ trước đây tiền cũng không tính là quá thừa thải. Phòng ở cũng không lớn. Sau khi mợ và cậu có em họ càng thêm chật chội. Đó là nguyên nhân chính để tôi cùng anh trai có nhà lại không thể trở về. Chỉ có thể sống ở bên ngoài. Mới vừa rồi em họ ý Chí Hào phóng nói, luôn miệng nói sẽ đem ba mẹ đón đi không muốn gây phiền phức cho người khác, như thế thật tốt rồi, tôi cùng với anh trai cũng có thể về nhà ở làm bạn với ba mẹ mình rồi." Diệp Oản Oản, cô đang nói bậy nói bà cái gì đó? Phương Tú Mẫn trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản nói, rõ ràng là ba mẹ cô ở trong nhà của chúng tôi. Là bọn họ không phải tôi. Đối mặt với sự giận dữ của Phương Tú Mẫn, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, nở nụ cười tà mị mê hoặc người nhìn rồi nói, "Mở Mở tuổi tác đã cao cho nên sợ là đã quên. Năm đó, thời điểm mở cùng cậu của tôi kết hôn, hai người nghèo rớt mùng tơi. Không cần nói tới tiền chi mua phòng ốc, ngay cả hôn lễ của hai người đều là do ba mẹ tôi một tay tổ chức. Mà nhà ở hiện tại của hai người ban đầu là do ba tôi tự tay mua để cho mở cùng cậu tạm thời ở thôi. Mà sau đó mở cùng cậu không có ý tứ rời đi. Ba mẹ tôi lại cũng không muốn nói nhiều. Dù sao cũng đều là thân thích cho nên ba mẹ tôi đương nhiên không muốn xua đuổi người thân của mình. Dù hai cậu mợ đã đến đó ở hơn 20 năm gần nhưng tiền nguyến phòng cũng không thu một đồng nào. Bất quá, tôi nghe em họ nói lời hùng hồn như thế, chắc là có ý muốn đón cậu mợ chuyển khỏi nhà tôi. Nếu em họ thật sự có cốt khí như vậy tôi là chị họ tự nhiên rất vui vẻ yên tâm. Nói đến đây, Diệp Oản Oản có thâm ý khác nhìn về phía Lương Thi Hàm ra vẻ nghi ngờ nói: "Chỉ là bất quá tôi thấy em họ, trước mắt dường như cũng không có năng lực này được, dù sao em họ cũng chỉ toàn ở trong nhà, chưa bao giờ rời khỏi nhà để ra ngoài, làm sao lại muốn nói đón ba mẹ ra ngoài sống cơ chứ?" Chương 334: Đưa đồ ra ngoài, Diệp Oản Oản, cô, Phương Tú mẫn cắn răng nghiến lợi, thần sắc âm trầm tới cực điểm, trái tim cấp tốc nhảy lên. Lúc trước bà cùng Lương Gia Hào kết hôn, quả thật một đồng tiền cũng không có, tất cả tiền chi tiêu cho hôn lễ đều là do Diệp Thiệu Đình thanh toán. Nhưng Phương Tú Mẫn cũng không cảm thấy cái này có gì lạ. Nếu đã đưa cho bọn họ mấy món đồ đó dĩ nhiên chính là của bọn họ rồi. Bà nằm mơ cũng không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ ở ngay trước mặt mọi người đem toàn bộ mọi chuyện vạch trần ra. Ai, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Phương Tú Mẫn đang giận dữ một cái. Giống như bất đắc dĩ lắc đầu rồi hướng về Diệp Ngộ Phàm nói: "Anh, mấy năm nay thật là khổ cho chúng ta rồi. Bây giờ mẹ đã không nguyện ý dọn ra ngoài, chúng ta làm vãn bối, chỉ có thể tự thân khổ cực một chút, dù sao cũng không tiện đem cả nhà ba người bọn họ đuổi ra ngoài nha." Diệp Ngộ Phàm kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản, anh ta làm sao cũng không nghĩ tới em gái của mình hôm nay ngay trước mặt mọi người làm cho đám người Phương Tú mẫn khó coi như vậy trong lòng vạn phần thống khoái, mặc dù bất mãn đối với với cô em gái này vẫn không cách nào quên được. Nhưng giờ khắc này vẫn phối hợp yếu ớt mở miệng nói, "Chúng ta ra mặt dĩ nhiên là mỏng một chút." Diệp Oản oản gật đầu, "Đúng vậy, không bằng tại sao người bên cạnh có thể như thổ phỉ chiếm đất làm vua, đem mình trở thành chủ nhân chân chính, thậm chí còn muốn đổi chủ nhân thật sự đi được chứ? Anh xem em nói có đúng không? Có câu thành ngữ nói thế nào ý nhỉ?" Diệp Mộ phàm chống cằm suy nghĩ, cùng Diệp Oản Oản ngược lại khá an ý, cừu chiếm thức sao? Diệp Oản Oản cười khẽ, ánh mắt như có như không rơi vào trên người đám người Phương Tú Mẫn. Lương Gia Hào bởi vì mấy câu nói của Diệp Oản Oản sắc mặt xấu hổ đỏ lên nhưng không tìm ra một câu phản bác nào. Giờ phút này, một đám khách bộ dạng trố mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Mới vừa rồi bọn họ nghe Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn nói như vậy, Cho nên bọn họ nghĩ là một nhà diệp thịu đình nương nhờ trong nhà Phương Tú Mẫn không chịu rời đi. Bây giờ xem ra sự thật dường như cũng không phải là như thế. Ngôi nhà mà Lương Gia Hào cùng Phương Tú Mẫn ở nguyên bản chính là nhà mà Diệp Thiệu Đình tặng cho. Chuyện này, nhà ở của Phương Tú Mẫn lại là do Diệp Thiệu Đình mua cho sao? Còn không nhìn ra nha." Mới nãy Phương Tú Mẫn mới vừa nói, "Tôi còn tưởng rằng bọn họ ban cho gia đình Diệp Thiệu Đình một ân huệ lớn." nhưng với tình hình bây giờ thì thật ra mấy người phương tú mẫn mới là người chiếm được lợi ích từ Diệp Thiệu Đình nha. Câu kia của Diệp Oản Oản tu hú sẵn tổ, khách chiếm nhà chủ thật là không thể nào đúng hơn được nữa nha. Hưởng ân đức từ nhà Diệp Thiệu Đình bây giờ lại còn đối với chủ nhà châm chọc như thế. Lại còn muốn để cho bọn họ rời khỏi, ra mặt dày thật nha, mấy người này cũng hiếm thấy trên đời. A, Lương Thi Hàm, còn nhỏ nhưng miệng lưỡi bén nhọn như vậy. Không có một chút xíu gia giáo nào cả. Tôi muốn nhìn một chút xem cô ta đón ba mẹ mình đi khỏi đó như thế nào. Đón ba mẹ đi sao? Không có nghe Diệp Oản Oản nói à, Lương Thi Hàm còn ở nhà chưa có đi làm đó. Chuyện này e là khó nha. Diệp Oản Oản, cô nói ai là con riêng? Cô có phải là người có văn hóa hay không? Phương Tú mẫn sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm độc hung ác. Mẹ, thứ người như vậy làm gì có cái gọi là văn hóa? cũng không biết làm sao lại có thể gia nhập vào trường trung học Thanh Hoa. Thành tích hàng năm đều là thứ nhất đếm ngược từ dưới lên toàn trường. Sở đã bị đuổi học rồi." Lương Thi hàm nói, Diệp Oản Oản mỉm cười không nói lời nào. Một lát sau mới mở miệng, "Dĩ nhiên là không bằng em họ có văn hóa. Em họ bản lãnh như vậy, mong rằng sớm chút đem ba mẹ đón đi, cũng để cho chị cùng anh trai không có bản lãnh về nhà mình ở." Nghe những lời nói này, Diệp Mộ phàm thân thể cứng đờ, liếc Diệp Oản Oản một cái. Tức cười, Lương Thi Hàm khịt mũi coi thường, đồ đã cho rồi còn có đạo lý lấy lại sao? Diệp Oản Oản, năm đó cũng không phải là chúng tôi xin ba mẹ cô nhà ở, mà là bọn họ chủ động đưa cho chúng tôi, hiện tại lại đưa những lời này ra cô là có ý gì đây? Âm Thanh Phương Tú mẫn đầy vẻ giận dữ nói. Chương 335 Ba mẹ tôi ở không quen. Ngay sau đó, bốn phía khách mời một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Chỉ sợ da mặt dày đã không đủ để hình dung về hai mẹ con này rồi. Mợ ngược lại cũng không cần tức giận đâu. Diệp Oản Oản khóe miệng mỉm cười. Thật ra thì, bây giờ ba mẹ tôi tặng phòng ốc cho cậu mợ, phòng đó quả thực không lớn lắm, cho dù bây giờ nhà cậu mợ dọn đi thì đối với một nhà bốn người chúng tôi mà nói cũng hơi nhỏ một chút. Như thế này đi tôi liền thay mặt ba mẹ đem nhà ở đó tặng cho cậu mợ nhé. Nói xong, Diệp Oản Oản nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân. Ba, mẹ một nhà ba người của cậu vốn cũng không dễ sống. Quả thật giờ đuổi bọn họ đi, chỉ sợ cũng không nhà để ở. Nếu làm vậy lại để cho người ngoài nói chúng ta bạc bẽo không coi trọng tình thân. Trong tay Diệp Oản Oản chẳng biết lúc nào nắm một chuỗi chìa khóa. Cha, mẹ, Diệp Oản Oản đem chìa khóa Nhẹ khẽ đặt ở trong tay hai người, chìa khóa có màu tím thẫm, ước chỉ dài bằng một ngón tay, trên đó có dấu hiệu của Kim Đô Bích Hải. Nhà ở Kim Đô Bích Hải. Nhìn thấy chuỗi chìa khóa này, Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm trong nháy mắt nhìn không chớp mắt được. Kim Đô Bích Hải chính là một trong những khu biệt thự sang trọng nhất Đế Đô. Hiện nay, mặc dù có tiền cũng khó mua lấy được, chuyện này làm sao có thể? Phương Tú mẫn mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được. Nhà ở của Diệp Thiệu Đình tại Kim Đô Bích Hải không phải đã sớm thế chấp cho tòa án rồi sao? Coi như căn nhà đó có thể trục về nhưng đó cũng là một khoản tiền trên trời. Diệp Oản Oản này có tài đức gì mà làm được chuyện đó chứ? Lương Nguyên Quân Ngư ngác nhận lấy chìa khóa, cùng chồng chố mắt nhìn nhau, hồn cũng chưa tỉnh lại, trong con ngươi của Diệp Mộ Phàm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Diệp Oản Oản một bộ tóc dài tùy ý phân tán sau lưng, ánh mắt quét qua một nhà lương thi hàm mang theo nụ cười như có như không, mở miệng nói, "Vì thế căn nhà kia cậu mợ vẫn nên giữ lại đi. Tôi sợ ba mẹ tôi ở cũng không quen." Diệp Oản oản nói bóng nói gió, "Dù mấy người nhà Lương thư hàm xem ngôi nhà kia là bảo bối nhưng căn bản cũng không xứng đáng cho ba mẹ của cô ở. Cái nhà kia chẳng qua chỉ là bọn họ coi thường ném cho bọn họ mà thôi." Phương Tú mẫn lúc này tức giận tới mức cắn răng nhưng nửa chữ đều không nói được. Mà giờ khắc này Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc tràn đầy phức tạp, người trước mắt dựa theo trí nhớ của ông chính là người con gái chuyên gây chuyện ầm ĩ với ông sao? Chấm chấm chấm, trong trí nhớ của Diệp Thiệu Đình hình ảnh cùng lời nói của con gái của ông trước kia và người ở hiện tại không cách nào hòa hợp với nhau được. Ông thậm chí còn tưởng đây là hai người khác biệt, từ bộ dạng khí chất toàn thân hay cả hành động cùng lời nói thì cô gái trước mắt này không có chút nào giống với con gái ông trước kia. Diệp Oản Oản, cho dù cô có biệt thự ở Kim Đô Bích Hải thì như thế nào? Ai biết được căn nhà kia cô dùng biện pháp nào lấy được. Cô dù sao tuổi còn nhỏ, không có làm việc đàng hoàng, chưa tốt nghiệp xong trung học đã bị nhà trường đuổi rồi. Bây giờ còn không phải là sâu mọt của xã hội sao? Lương Thi Hàm đứng dậy, chỉ vào Diệp Oản Oản cười lạnh rồi nói: "Bà đã sớm nghe nói Trưởng Thanh Hòa muốn đổi học Diệp Oản Oản rồi." Bà ta sao lại không biết được đứa nhóc này ở bên ngoài ăn chơi lêu lổng chứ? Diệp Oản Oản cũng không thèm nhìn Lương Thi Hàm một cái nào. Ngay cả chút phản ứng đáp trả bình thường cũng không chút nào tồn tại. Thi Hàm, con sắp tiến vào đại truyền thông đế đô học, sau khi tốt nghiệp chính là tinh anh là trụ cột xã hội. Cho nên con không cần cùng loại người đã sớm lăn lộn trong chỗ không được sạch sẽ lắm của xã hội mà tranh luận đâu." Phương Tú mẫn cười lạnh tiếp tục mở miệng, Đế đô truyền thông, trường đại học đỉnh cao sao? Các khách mời thần sắc kinh ngạc, không nhịn được quan sát Lương Thi Hàm thêm mấy lần, ở độ tuổi này có thể thi đậu vào truyền thông Đế đô. Tiền đồ thật không thể đo lường. Rất nhiều nhà truyền thông danh gia muốn đi vào truyền thông Đế đô để có được đào tạo chuyên sâu nhưng cũng không có cơ hội. Đại học truyền thông Đế đô, được xưng là nơi thu nhận học sinh nghiêm khắc nhất trong các trường đại học ở Đế đô. Mỗi một ngành số lượng người học mặc dù không nhiều nhưng nếu có thể tốt nghiệp thành công đi ra ngoài thì người đó sẽ trở thành tinh anh trong giới truyền thông. Nghe người ta nghị luận, Phương Tú Mẫn trên mặt hiện lên vẻ ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Diệp Oản Oản. "Thi Hàm, đi, chúng ta đi đến chỗ thọ cho ông nội con đi." Nghĩ đến chuyện con gái mình thi đậu đế truyền, Phương Tú Mẫn nhất thời khôi phục lại sự cao ngạo trong mình. Đứng dậy mang theo Lương Thi Hàm hướng phía chủ tọa đi tới. Sau đó Lương Thi Hàm cùng Phương Tú mẫn đến, chủ tọa là một ông lão đem ánh mắt rời tới trên người hai người. Ông nội, chúc ông Tùng Linh Trường Tuế Nguyệt, bà Đào Phùng Nhật Tam Thiên Tuế. Lương Thi Hàm nhìn về phía Diệp Hồng Duy nhu thuận cười nói. Diệp Hồng Duy ngồi đó vô cùng trầm ổn, mặt mũi tuy có chút ít già nua nhưng lại mang theo vẻ uy nghiêm không phải ai cũng có được. Chương 336. Cháu gái này của ông thật khó lường. Sau một hồi, Diệp Hồng Duy gật đầu một cái, coi như là tỏ ý. Ti Hàm, Phương Tú mẫn chỉ vào một người khách tóc bạc đeo kính bên cạnh Diệp Hồng Duy nói: "Người này chính là giáo sư ở Đế Đô Truyền Thông." Giáo sư Lý Nhạc con nhanh chào hỏi đi, không lâu sau nữa Lương Ti Hàm sẽ nhập học ở Đại học Truyền Thông Đế Đô. Lương Tú mẫn dĩ nhiên là muốn nhân cơ hội này giúp con mình có thể làm quen được với giáo sư Lý Nhạc. Dù sao thì chuyện này lợi nhiều hơn hại mà giáo sư Lý, ngài khỏe ạ, âm thanh vui vẻ của Lương Thi Hàm truyền ra. Nghe xong Lý Nhạc khẽ mỉm cười nói: "Lương Thi Hàm đúng không? Tên các học sinh đậu kỳ thi lần này, tôi cơ hồ đều biết. Với độ tuổi này của cháu, có thể thi vào truyền thông đế đô, vô cùng không tệ, sau khi vào đó phải cố gắng nhiều hơn nữa nhé." Cảm ơn giáo sư Lý khen ngợi, Thi Hàm nhất định sẽ cố gắng. Lương Thi Hàm nhu thuận gật đầu. Phương Tú mẫn mới vừa muốn mở miệng Sau lưng lại truyền tới một đạo ôn nhu, "Ông nội, chúc ông sinh nhật vui vẻ." Diệp Oản Oản một thân trang phục dạ hội, giở tay nhấc chân đều là ưu nhã bất phàm. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, chân mày Diệp Hồng Duy trong nháy mắt nhíu lại. Đối với người cháu gái này, Diệp Hồng Duy gần như không có có bất kỳ ấn tượng tốt nào. Từ đầu đến cuối nhất là vài năm gần đây, Diệp Oản Oản xông vào nhà cũ Diệp gia đại náo qua vài lần. Qua mỗi lần như vậy, cũng đủ để cho ấn tượng của Diệp Hồng Duy đối với cô cháu gái này thấp hơn một phần. Hiện nay ông đã không còn muốn gặp lại cô cháu gái này nữa rồi. Ừm, Diệp Hồng Duy trong âm thanh lộ ra vẻ lãnh đạm rõ ràng. Biết được thái độ của lão gia tử đối với Diệp Oản Oản, Lương Thi Hàm không có chút nào khó hiểu, liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái rồi nói: "Tôi và mẹ còn có chút việc cùng ông nội và giáo sư Lý Nhạc bàn bạc. Xin cô hãy rời đi trước một lát." Còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, giáo sư Lý Nhạc chợt đứng dậy, híp hai mắt, đầu ngón tay vuốt ve gọng kính, cẩn thận quan sát Diệp Oản Oản, "Cháu tốt nghiệp trường nào?" Giáo sư Lý Nhạc mở miệng hỏi. Lý lão gia tử, nhắc tới cũng sợ làm cho cười cho ngài. Diệp Oản Oản chưa học xong chương trình trong trường trung học thì đã bị nhà trường đuổi rồi. Vì vậy cháu nó vẫn chưa tốt nghiệp. Phương Tú mẫn liếc Diệp Oản Oản một cái, không đợi Diệp Oản Oản trả lời liền cười lạnh nói: Diệp Oản Oản, ngay lập tức, sắc mặt của giáo sư Lý Nhạc sững sờ, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc nói: "Cháu là học sinh Thanh Hòa sao?" Thấy giáo sư Lý Nhạc có loại thần thái như vậy, sắc mặt Diệp Hồng Duy có chút khó coi. Một bàn này đều là khách nhân trọng yếu của ông, chẳng lẽ vì Diệp Oản Oản mà ông mất hết mặt mũi sao? Nhưng sao giáo sư Lý Nhạc lại có phản ứng như vậy? Ông cũng hơi tò mò nha, nghĩ đến đây, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Oản Oản thần sắc lạnh như băng thêm mấy phần. Diệp Oản Oản nhìn về phía giáo sư Lý Nhạc, khẽ gật đầu nói: "Vâng đúng vậy ạ, hèn chi tôi nhìn thấy cháu quen mắt như thế." Giáo sư Lý Nhạc thần sắc hơi có chút kích động, ánh mắt hiện lên một tia nóng. Giáo sư Lý Nhạc nhìn về phía Diệp Hồng Duy gương mặt đang đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt lộ ra một chút hưng phấn nói: "Diệp lão đầu, cháu gái bảo bối này của ông thật sự khó lường nha." Nghe giáo sư Lý Nhạc nói mấy câu đó, mọi người ở đây đều sững sờ có chút không rõ vì sao. Hai mẹ con Phương Tú Mẫn cùng Lương Thi Hàm trố mắt nhìn nhau cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệp Hồng Duy cũng sững sờ ngay sau đó nghi ngờ mà mở miệng hỏi lại, "Ông nói cái này là có ý gì?" Chương 337: Tranh đoạt học sinh, ha ha ha, Diệp lão đầu, ông chẳng lẽ còn không biết chuyện gì sao? giáo sư Lý Nhạc bật cười, giơ ngón tay chỉ vào Diệp Oản Oản rồi nói: "Người cháu gái này của ông thật khó lường nha. Vốn là môn văn khoa thi vào trường đại học lần này cực kỳ khó nhưng trong số tân sinh viên lần này, Oản Oản đứng vị trí số 1 toàn trường. À quên, thật ra thì trong tất cả các ngành đều không người nào vượt qua được Oản Oản. Truyền thông đế đô chúng tôi vì cháu gái ông thiếu chút nữa cùng các trường đại học đế đô khác tranh nhau đến bể đầu chảy máu." Thật may là Oản Oản cuối cùng lại lựa chọn truyền thông Đế Đô. Trước đây tôi còn nghĩ là nhà nào có phúc lớn như vậy, có thể bồi dưỡng ra một người nổi bật xuất chúng như thế. Không nghĩ tới đó lại nhà ông nha. Tôi nói này Diệp lão đầu, ông thật đúng là đem cháu gái bảo bối này che giấu bảo vệ đủ sâu nha. Trước kia chỉ nghe ông nhắc tới y, lại không nghĩ rằng ông lúc không ai để ý còn bồi dưỡng được một người lợi hại như Diệp Oản Oản. Tôi thật sự là quá phục ông rồi. Giáo sư Lý Nhạc Cường nói càng hưng phấn, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Diệp Oản Oản, đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng không che giấu chút nào. Giáo sư Lý quá khen rồi, cháu chẳng qua là gặp may mà thôi." Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, tự nhiên hào phóng đáp lại làm cho người nghe cảm thấy rất là khéo léo. "Oản Oản, năm đó tôi nếu có cái vận khí này của cháu, chỉ sợ hiện tại hết sức vui mừng cùng khoa trương đến mức không biết chính mình họ gì tên gì rồi." Tr cháu nha đầu này, ngược lại giữ được bình tĩnh. Giáo sư Lý Nhạc cười lắc đầu, càng ngày càng thích cô gái có vẻ trầm tĩnh lạnh lùng nhưng luôn cư xử đúng mực này rồi. "Oản Oản, việc cháu làm có chỗ không đúng rồi." Bỗng nhiên, trên bàn chủ tọa một ông lão khác đứng dậy, liếc mắt nhìn Lý Nhạc một cái có chút không vui nói. Ông lão này mặc âu phục màu trắng, thần thái sáng láng, một thân phú quý. Ông lão ở trước mắt, mọi người ở đây tất cả không ai xa lạ gì. Người này là thành viên ban giám đốc trường đại học lớn nhất Đế Đô Chu Thanh Cương. Oản oản, ban đầu đại học Đế Đô vì cháu đã cam kết cùng đảm bảo rất nhiều quyền lợi có thể cung cấp cho cháu trong thời gian còn học tại trường. Thế mà cuối cùng cháu vẫn là lựa chọn đại học truyền thông Đế Đô. Thật là làm tổn thương lòng chúng tôi mà. Trường chúng tôi thật tâm thật ý muốn mời cháu nhập học. Điều kiện của trường chúng tôi không hề kém một chút nào so với đại học truyền thông Đế Đô nha. Chu Thanh Cương ngoài trừ thở dài thì chỉ còn lại sự tiếc nuối. Một mầm non tốt như vậy hoàn toàn không thể đoạt lấy được từ trong tay truyền thông Đế Đô. Sớm biết Diệp Oản Oản này là cháu gái của Diệp Hồng Duy, ông nhất định tới đàm phán trước với Diệp lão để cướp người rồi. Chu Thanh Cương à nói gì thì nói Oản Oản cũng đã chọn trường của tôi rồi. Ông cũng đừng ở đó nói nhiều nữa, chờ đến khi tựu trường, Oản Oản chính là sinh viên đại học trường truyền thông Đế Đô rồi. Ông a, dẹp ngay ý niệm này đi." Giáo sư Lý Nhạc cười nói. "Vậy cũng chưa chắc, chuyện này không hoàn toàn xác định được, Oản Oản cũng chỉ là mới có ý định mà thôi." Nói không chừng, cuối cùng vẫn sẽ chọn Đại học Đế Đô nha." Chu Thanh Cương không phục, nói xong vẫn không quên nhìn Diệp Oản Oản một cái, tỏ thái độ chính mình luôn coi trọng cô. Giờ phút này, hai nhân vật đức cao vọng trọng cấp viện sĩ ở Đế Đô lại giống như đứa nhỏ tranh đoạt Diệp Oản Oản trước mặt bao nhiêu người. Một màn này làm cho tất cả khách mời lâm vào yên lặng, phảng phất như cả thế giới chỉ còn lại âm thanh của Chu Thanh Cương cùng Lý Nhạc. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú mẫn lòng bàn chân như mọc rễ vậy. Hoàn toàn đờ đẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu một trận nổ vang biến tất cả những ảo tưởng của mình thành trống không. Diệp Oản oản trong miệng hai người bọn họ là người không học vấn không nghề nghiệp. Sâu mọt của xã hội khi mà cô ta lại được hai nhân vật đức cao vọng trọng từ đại học truyền thông đế đô cùng đại học đế đô cướp đoạt. Trước kia, Lương Thi Hàm cùng Phương Tú vẫn không phải nói Diệp Oản Oản chưa tốt nghiệp trung học sao? Còn bị đuổi nữa đó, ai nói không phải đâu. Tôi cho là hai người họ nói là sự thật nhưng không nghĩ tới a, chuyện này có chút khó hiểu. Tôi thấy Diệp Oản Oản nãy giờ thậm chí cũng không phản bác qua một câu nào cả. Chẳng lẽ mọi chuyện là đúng sao? Chương 338. Tr cháu nghe lời ông nội. Ha ha, Oản Oản cần phản bác lại sao? Với tư thế này hoàn toàn đã đem mẹ con Phương Tú mẫn coi thành người diễn hề rồi. Ngay cả mở miệng phản ứng lại lời của hai người họ cũng không có kia. Đây mới là nữ thần nha. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân nhìn về phía hai người đang bởi vì Oản Oản mà cãi vã không nghỉ Lý Nhạc và Chu Thanh Cương. Họ cảm thấy như mình đang ở trong ảo mộng, hết thảy đều không chân thật. Bọn họ căn bản không có cách đem những chuyện này cùng với hình ảnh người con gái luôn làm cho bọn họ vỡ nát tâm tình liên hệ với nhau. Diệp lão đầu, ông khuyên nhủ cháu gái bảo bối kia của ông đi, để cho cháu ông tới học ở đại học đế đô của tôi đi. Chất lượng tiêu chuẩn dạy học của trường tôi trong lòng ông tất nhiên hiểu rõ mà. Chu Thanh Cương nhìn về phía Diệp Hồng Duy, trực tiếp giở mục tiêu ông muốn ra tay từ phía của Diệp Hồng Duy. Diệp Hồng Duy trong nháy mắt trở thành tiêu điểm trên bàn chủ tọa. Chuyện này, Diệp Hồng duy hơi sững sờ, ánh mắt phức tạp nhìn về phía người không màng hơn thua kia Diệp Oản Oản. Mới vừa rồi đoạn đối thoại giữa hai người Chu Thanh Cương và Lý Nhạc quả thực để cho ông không thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản thành tích tại kỳ thi vừa rồi lại có thể kinh người như thế, điều này thật sự đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người. Diệp lão đầu, ông cũng đừng làm chuyện xấu như vậy, nếu không tôi với ông liền tuyệt giao ngay lập tức." Lý Nhạc trong nháy mắt không vui, vội mở miệng nói. Ông rất sợ bị Chu Thanh Cương giữa đường cướp người của ông nha. Oản Oản, ý muốn của cháu là đến truyền thông đế đô đúng không? Cháu không cần để cho người khác dụ dỗ đâu. Lý Nhạc vẫn không quên hướng về Diệp Oản Oản dặn dò. Đang đứng ở một bên Diệp Oản Oản bị hai người này huyên náo làm cho cô cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ánh mắt của cô chợt đối diện với ánh mắt phức tạp của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, khóe miệng của cô dương lên một nụ cười bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới trước người Diệp Hồng Duy. Ôn Nhu nói, "Cháu nghe lời ông nội, ông chọn trường cho cháu đi." Nghe lời ông nội, các khách mời ngồi ở đây còn tưởng rằng mình đang nghe nhầm. Ai nấy cũng đều tự hỏi lại trong lòng. Trước đây đã nghe người khác nói qua Diệp Oản Oản cùng với lão gia tử Diệp gia như nước với lửa. Từng ba phen mấy lần đi tới nhà cũ Diệp gia đại náo không nghỉ. Nhưng giờ phút này Diệp Oản Oản lại đứng trước mặt Diệp Hồng Duy, hoàn toàn thể hiện là một bộ dạng cháu gái ngoan ngoãn, không có chút mày mày ân oán ghi hận nào. Tối nay, từng cái tin đồn nhảm không hay có liên quan tới Diệp Oản Oản tất cả từng cái một đều bị Diệp Oản Oản đánh bay. Hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của người khác về mình. Không cần nói đến khách mới, ngay cả Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân cũng có chút khó tin. Đây thật sự là người con gái đã qua vài năm chưa từng thăm bọn họ rồi tuyên bố cùng với Diệp gia không đội trời chung đây sao? Về phần ánh mắt của Diệp Mộ Phàm cũng không sai biệt lắm giống như đang gặp quỷ. Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm trong đầu một mảnh trống rỗng. Từng tin tức một liên tiếp đập ầm ầm vào trong đầu bọn họ, trực tiếp đưa sự cao ngạo cùng tự mãn trước đây đánh tan tành. Bọn họ không biết mình trở lại chỗ ngồi của mình như thế nào, thậm chí ngay cả một câu nói đều không dám mở miệng nói. Bọn họ hận không thể có cách nào làm cho tất cả mọi người quên đi sự hiện hữu của mình. Nếu có cái hố trước mặt bọn họ chắc chắn không hề do dự mà nhảy xuống ngay. Ngồi ở ghế chủ tọa, lão gia Từ Diệp Hồng duy lần nữa quan sát người cháu gái trước mặt trong lòng không biết nghĩ cái gì. Diệp lão đầu, đây thật sự là cháu gái bảo bối của ông nha, ngay cả chuyện muốn đi học trường đại học nào đều cũng nghe lời ông, Chu Thanh Cương rất là bất đắc dĩ nói. Diệp lão đầu ông nói gì đi chứ? Giáo sư Lý Nhạc Vội vàng nói. Nghe tiếng, Diệp Hồng duy trầm tư trong chốc lát, Một đôi con ngươi tràn ngập cơ trí cùng uy nghiêm hơi hơi có tự hào vui vẻ. Ánh mắt nhìn qua Diệp Oản Oản đang nở nụ cười trúng tím. Sau đó ông thu hồi ánh mắt, âm thanh trầm ổn có lực chậm rãi nói ra, dù sao thì ý muốn của cháu tôi cũng là truyền thông đế đô. Vậy liền cứ để như thế đi. Ông, Diệp lão đầu này, hy vọng duy nhất của Chu Thanh Cương lại lần nữa biến mất. Một mặt oán niệm nói, ha ha ha ha. Diệp lão đầu vẫn là đau lòng cho cháu gái mình nha. Hơn nữa còn biết rõ thực lực của truyền thông đế đô nha. Lý Nhạc Ý cười đầy mặt, đối với lời nói của Diệp Hồng duy hết sức hài lòng. Chương 339, ai là ông nội của hai người? Phía xa xa, Diệp Thiệu Đình một mực yên lặng không nói lời nào, chân mày nhẹ nhàng nhíu lên, nhìn Diệp Oản oản như biến thành người khác trong lòng tràn đầy nghi ngờ con gái trong ấn tượng của ông chắc chắn sẽ không hiểu chuyện nhu thuận như thế. Hơn nữa đối với Diệp gia gần như là có hận ý ngập trời. Diệp Thiệu Đình đang hoài nghi, mục đích thật sự của Diệp Oản Oản lần này tới tham gia thọ yến của ba ông là gì? Có phải chỉ muốn chúc thọ đơn giản như vậy hay không? Hay là có mục đích khác, muốn phá hủy buổi yến thọ này để cho Diệp gia bị lăng nhục sao? Diệp Thiệu Đình cũng không muốn nghĩ xấu cho con gái của mình như thế. Nhưng đã nhiều năm nhìn thấy tình cảnh như vậy rồi, ông thật sự có chút mệt mỏi. Trong lúc vô tình, Diệp Oản Oản bắt được ánh mắt nghi ngờ của ba mình Diệp Thiệu Đình trong lòng không khỏi có chút cô đơn. Kiếp trước, hành động của mình quả thực quá mức, cùng với Diệp gia như nước với lửa, cô chưa bao giờ muốn tha thứ cho ba mẹ mình. Cô luôn coi họ là kẻ thù. Ở kiếp trước, sinh nhật của ông nội, cô cũng có mặt nhưng lại làm trò trước mặt đông đảo khách mời. Quấy nhiễu buổi tiệc yến đó làm không ai được yên để cho ba mẹ và toàn bộ Diệp gia mất hết mặt mũi. Thậm chí ông nội tức giận đến mức bệnh tim tái phát phải nhập viện hết nửa tháng mới khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, Diệp Oản Oản thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Duy, càng thân mật thêm vài phần, mà Diệp Hồng Duy lại không có cự tuyệt Diệp Oản Oản thân cận mình. Trên mặt Hàn Quang cũng tu lại chút ít, giờ phút này, họ yến đã qua vài giờ rồi. Khách mời cũng lần lượt lần lượt đi tới vị trí chủ tọa chúc thọ hơn nữa còn đi kèm với quà tặng nữa. Quà tặng mà khách hàng mang đến phần lớn chỉ như một loại hình thức mà thôi. Trong mắt người đã trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn như Diệp lão thì mấy món quà đó cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì nhiều. Ông chỉ quét mắt nhìn một chút, dò mấy vật đó cũng không có gì mới lạ. Một lát sau, Lương Gia Hào cùng Phương Tú mẫn một nhà tiến lên. Trong tay Lương Thi Hàm cầm lấy một khối nghiên mực có giá trị không nhỏ. Đi tới trước mặt Diệp Hồng Duy, hết sức khôn khéo nói: "Ông nội, cháu biết ông thích viết chữ vẽ tranh, cho nên đây là nghiên mực mà ba cùng mẹ cháu tìm kiếm thật lâu mới chuẩn bị được cho ông. Cháu hy vọng ông nội sẽ thích, cái nghiên mực này là phương tú mẫn phí không ít tâm tư mới có thể lấy được bà hy vọng trong thỏ yến của Diệp Hồng Duy có thể làm cho ông hài lòng." Mới vừa rồi bởi vì chuyện liên quan đến Diệp Oản Oản cho nên mặt mũi của Phương Tú Mẫn vẫn luôn kìm nén sự giận dữ Bây giờ chỉ mong cái nghiên mực này có thể được lão nhân ra yêu thích Từ đó mới kéo lại được chút thể diện của mình Ánh mắt của Diệp Hồng Duy quét qua nghiên mực kia Hơi khẽ gật đầu một cái để cho người đem nghiên mực để ở một bên Diệp Hồng Duy tuy là không có đặc biệt tỏ vẻ gì Nhưng cái động tác khẽ gật đầu kia cũng đã là một loại công nhận Điều này làm cho Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt của Lương Thi Hàm liếc nhìn đến hai tay chống trên của Diệp Oản Oản nói: "Tại sao hôm nay là sinh nhật của ông nội mà chị ngay cả quà tặng cũng không có chuẩn bị là sao? A Thi Hàm, sau này con cũng đừng học thói xấu của một vài người nha. Người nào đó chỉ ra vẻ hiếu thảo bên ngoài, lại còn cố ra vẻ ta đây, đến sinh nhật của ông nội mình mà cũng chỉ mang miệng đến thôi." Phương Tú Mẫn mới mất mặt trước mặt Diệp Oản Oản, bây giờ đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào để có thể dè bỉu chê bai Diệp Oản Oản. Ông nội, Diệp Oản Oản nhìn thiết mục người tung người hướng giữa Phương Tú Mẫn và Lương Thi Hàm khóe miệng hơi hơi giơ lên. Hiện lên một nụ cười lạnh, ai là ông nội của hai người chứ? Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống, một số khách mời phản ứng khá nhanh nghe xong tất cả đều nhất thời bật cười. Đu cười trên mặt Lương Thi Hàm cũng trong nháy mắt động lại tại khóe miệng. Diệp Oản Oản ý trong lời nói đã rất rõ ràng, mấy người một nhà Phương Tú Mẫn không có một người nào mang họ Diệp. Nhưng Lương Thi Hàm mở miệng một tiếng ông nội, hai tiếng ông nội, lại gọi thân thiết như vậy, cẩn thận nghĩ đến quả thực làm người ta có chút buồn nôn. Cô Phương Tú Mẫn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai vị, tốt nhất nên quản lý chặt con gái của mình. Đừng để con mình ăn nói không có suy nghĩ thấy sang bắt quàng làm họ. Diệp gia chúng tôi không có muốn nhận người không có huyết thống làm người thân đâu." Nói xong, Diệp Oản Oản xoay người rời đi không thèm để ý đến phản ứng của hai mẹ con Phương Tú Mẫn. Chương 340. Sân nhà cô, Diệp Oản Oản nói xong mấy câu đó, trong nháy mắt để cho mọi người hiểu được cô mới là cháu gái ruột của Diệp Hồng Di. Cô mới là người chân chính mang trong người dòng bạn máu của Diệp gia. Nơi này là sân nhà của y. cô. Lúc Phương Tú mẫn cùng Lương Thi nghe xong câu nói mang vẻ hời hợt kia của Diệp Oản oản thì những hành động cùng lời nói trước giờ của hai người bọn họ hoàn toàn trở thành trò cười. Giờ phút này, sắc mặt hai mẹ con vô cùng khó coi. Đối mặt khách mời đang nhỏ giọng bàn luận, vẻ mặt hoàn toàn đỏ lên không dám tiếp tục nói nhiều nữa. Tiệc mục tặng quà vẫn tiếp tục diễn ra. Do Phương Tú mẫn cùng Lương Thi Hàm nói tới cho nên mọi người cũng hết sức tò mò không biết Diệp Oản Oản chuẩn bị lễ vật gì. Ngay cả vị trí chủ tọa Diệp Hồng Duy cũng chỉ thỉnh thoảng mới nhìn về phía của Diệp Oản Oản ra vẻ cũng không quan tâm quá nhiều về món quà của cô. Đối với điều này trong lòng Diệp Oản Oản lại có chút ít bất đắc dĩ. Bây giờ cô là một người nghèo chỉ có hai tay trắng, cũng không có tiền dư thừa dư để chuẩn bị lễ vật quý trọng. Cho nên cô chỉ có thể hao tốn một chút tâm tư tại đến thị trường đồ cổ mua chút ít Phật châu. Rồi tự tay se thành một chuỗi vòng tay, cô biết mình chỉ có tâm ý thôi quà tặng lại không có chút nào quý trọng. Sau khi một vị khách mời mang quà tặng ra Diệp Oản Oản tiến lên mấy bước. Nhìn Diệp Hồng Duy, Ôn Như mở miệng nói: "Ông nội, Oản Oản cũng chuẩn bị cho ông một món quà nhỏ, cháu hy vọng ông sẽ thích, được cháu mang lên đây." Diệp Hồng Duy hơi khẽ gật đầu nhưng còn chưa đợi Diệp Oản Oản đem Phật châu được cô chuẩn bị lấy ra. Quản gia Hoàng Minh Khôn từ bên ngoài đi tới bên trong phòng yến hội, trong tay cầm một cái hộp quà tinh xảo. "Lão thái gia, đây là lễ vật Mao Oản Oản tiểu thư chuẩn bị cho ngài. Lúc nãy bị đánh rơi ở bên ngoài nhưng may sao tôi lại nhặt được cho nên mang đến đây cho ngài thưởng thức." Hoàng Minh Khôn khi nói chuyện trong mắt hiện ra một tia đắc ý. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi đổi Cái hộp quà này là do cô cố ý để ở bên ngoài trang viên. Chính là sợ bị hiểu lầm cho nên cô mời không mang vào trong phòng yến hội. Bên trong hộp quà chính là món quà kỳ quái mà cô dùng 100 đồng mua lại từ nhiếp vô danh. Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, hộp quà rõ ràng đã bị người khác động tới, hiển nhiên đó là Hoàng Minh Khôn, có thể ông ta phát hiện ra món quà liền mở ra xem. Sau đó phát hiện ra đồ ở bên trong liền cố ý mang vào trong hội trường. Hẳn là ông ta có ý đồ hãm hại cô a. Hôm nay chính là sinh nhật của Diệp Hồng Duy ông nội cô. Đây là ngày vui, ông nội cô vô cùng tin tưởng vận số nếu như hôm nay phát hiện ra trong những món quà tặng cho mình có một vật phẩm kỳ lạ. Vậy thì, Diệp Oản Oản trong lòng hiện lên một tia lạnh ý, tên Hoàng Minh Khôn này đối với Diệp Y thật đúng là quá mức trung thành. Đến lúc này cũng không quên ngáng chân cô. Nhưng hộp quà tặng cũng đã được đưa tới trong tay Diệp Hồng Duy cho nên Diệp Oản Oản muốn ngăn cản dĩ nhiên cũng không kịp nữa rồi. Diệp Oản Oản tặng cái gì vậy a, chắc là đồ tốt nha. Không biết, cảm giác rất nặng nha. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Duy, cho nên món quà mà cô ấy tặng đương nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thêm nữa tối nay Diệp Oản Oản mang đến cho bọn họ không ít kinh hỉ. Mọi người đều không khỏi suy đoán lần này lễ vật Diệp Oản oản mang tới sẽ có điểm đặc biệt cỡ nào. Ngay sau đó, Diệp Hồng Duy đưa hai tay ra đem hộp quà từ từ mở ra. Nhưng khi hộp quà được mở ra một giây kế tiếp, trong phòng yến hội bỗng nhiên vang lên một trận tiếng hít hơi. Sắc mặt của mọi người đột nhiên đại biến. Diệp Thiệu Đình cùng Lương Huyền Quân khi nhìn rõ đồ vật chứa bên trong hộp quà kia là gì toàn thân cứng ngắc mặt xám như tro tàn. Mọi người chỉ thấy ở trong hộp qua nhìn như tuyệt đẹp đó. Đang lặng lặng có một chiếc đầu lâu, chiếc đầu lâu không biết của mãnh thú lớn cỡ nào hơi lộ ra vẻ dữ tợn. Dưới dưới ánh đèn rực rỡ lại phá lệ lộ ra vẻ nhức mắt. Tất cả mọi người đều tại thời khắc này âm thanh đều biến mất. Ánh mắt của mọi người đều đồng loạt tập trung ở trên người của Diệp Hồng Duy. Ngay sau đó, con ngươi Diệp Hồng Duy đột nhiên co rụt lại, hít thở mấy hơi, giận tới toàn thân phát run. Ông bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Các bạn hãy comment đóng góp để kênh hoàn thiện hơn ở các chương tiếp theo. Nếu bạn muốn nghe thêm một truyện khác, đừng ngại comment để kênh tham khảo nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé.